Vế Căn Yêu Nghiệt, tập 82 Mặc dù thế lực tứ phương đã yên lặng, nhưng chỗ nào còn người, chỗ đó còn những tiếng bàn tán sông sao. Họ bàn về thánh tử thiên tông, một thiên tài chôn thân ở cấm địa, thực sự khiến cho người ta tiếc núi. Vì vậy, trong mấy ngày qua, vẫn không ít người chạy tới cấm địa biển chết. Không ít lão tiền bối cầm bầu rượu chạy tới bái tế vong linh. Tất nhiên, kẻ thù cũng theo tới phòng ít. Bọn chúng không kiêng nể gì. Đứng phía trước cấm địa bị chết, thoải mái cười lớn rồi mắng chứa liên hồi. Bên dưới địa cung, Triều Bân hát xì một cái. Tệ bối, làm cách nào để tiến vào trong đây? Triều Bân ngồi sớm trước tế đàn quan sát. Lôi dầu tất nhiên cũng bây dần trẻ lấp. Thương khôn nhạt nhạt, cũng bước lại phía trước tế đàn. Trong hình dáng thay khô, ông vốn không thể đứng vững. Nhưng Triệu Bân rất nhảy bén. hăng hóa ra hai phân thân, một trái một phải, đỡ lấy thương khung. Đối với tiên trận, Triệu Bân chỉ là một tên gà mờ. Muốn bước vào đồng phú tiên gia, vẫn còn phải nhờ tới tiền bối. Đáng tiếc, thương khung cũng là một kế gà mờ. động thổ hay xuyên tường đều không có tác dụng. chỉ có thể mở cửa mới vào được. Dù sao ông cũng là ma tướng thứ sáu dưới trướng của ma quân? Sao ông không thông hiểu trận pháp vậy? Triệu Bân lướt mắt nhìn thương khung. Vậy trước, ông nhìn ra sơ hở của tiền trận tru sát. Như thế nào lại có thể lôi được ta xuống đây? Tại trẻ là một trẻ tàn hồn. Trẻ dơ không có đầy đấu. Bầu không khí lại rơi vào trầm tư. Rõ ràng biết bên dưới có bảo tàng tiên gia, nhưng không thể vào được. Viên gạch. Trong khi hai người còn đang lúng tung Lại có một giọng nói vang lên ai vậy Triệu Bân nhớ mày lập tức lấy ra Lông Yên Ông không nghe thấy hả Triệu Bân ngập ngừng nhìn Thư Khung Ê, Sao là người chưa tính ngủ rồi. Làm tiếng giật đó mình Không phải Nghe quen lắm Hai chữ kia chính là do Nguyệt Thần nói ra Nàng đang đánh nhau Với lời nguyền Mặc dù có lúc đánh không lại Nhưng may mắn về đánh nhau thì một tia tàn hồn của nàng đã lột xác. Chuyện này chứng minh điều nàng nói là đúng. Bị đánh cũng là một loại tu hành. Nghe như giọng của nguyệt thân á. Triệu Bân sờ sờ cầm. Là thật hay do quá nhớ túi nhi chấp mắt tự tưởng tượng ra? Diễn gạch. Diễn gạch đi. Triệu Bân lại ngồi xuống vùi đầu lắm bẩm. Thương khôn lít nhìn. Cái tên này hình như là bệnh thật rồi. À! Trong lúc ông đang nhìn, Triệu Bân đột nhiên nhảy dựng cá lên. Thương Khung bàn hoàng, suýt nửa đứng không vững. Đợi ông đứng vững, thì trong tay của Triệu Bân đã cầm thêm hai vật. Là viên gạch màu tím. Khi thế của hắn ta hừng hực, khiến Thương Khung còn tưởng hắn định dùng gạch mà đánh ông ta. Triệu Bân mỉm cười, mò mắm trên tế đàn một hồi. Hai viên gạch này lai lịch rất sâu xa. Một được lấy từ địa cung của thi sơn. Đêm đó, hắn cùng với ma tử kẹt ở thi sơn. Sau khi phá tung thi sơn, thì cả hai đánh một trận ác liệt. Ma tử bị đánh bại và chạy trốn. Lúc đó, hắn liền tìm thấy một tòa báo tàng bên dưới. Viên gạch thứ hai lấy được từ cứ điểm của thi tộc. Nguyệt Thần đã nói rằng hai viên gạch này chính là một chìa khóa. Lúc đó hắn không biết chìa khóa cái gì Hóa ra là chìa khóa đồng phú tiên gia Xem như ngươi không có ngốc Nguyệt thần lít nhìn một cái Rồi tiếp tục đánh nhau với lời nguyện Phải có bốn viên mới mở được cửa động phủ Chỉ có điều thời gian trôi qua quá lâu Đồng phủ tiên gia đã bị tốn hại Cho dù trong tay chỉ có hai viên gạch Thì cũng có thể mở nó ra Tụi nhi, không phải cô vậy? Triệu Bân vừa mò mắm trên tế đàn. Hắn xác định là giọng của Nguyệt Thần. Cũng xác định được Nguyệt Thần vẫn trong ý thức của hắn. Chẳng qua hắn không biết tại sao Nguyệt Thần tự nhiên ngừng nói chuyện với hắn mà thôi. Ôi đang tội cái gì? Ta tìm cơ quan. Đây đâu? Triệu Bân dừng lại, nhìn thấy một đồ đàn hình chữ nhật ở phía đông tế đàn. Hình dạng bí văn khắc trên viên gạch tím, ăn khớp với ô đồ đằng này. Đã, mà vẫn còn thiếu 2 viên nữa Triệu bân câu mày Hắn chỉ có hai viên gạch màu tím Đặt ở hai bên đồng bắc của tế đàn Phía tây nam mỗi bên thiếu một viên Thế giới rộng lớn như vậy Hắn biết đi đâu để tìm hai cái viên gạch kia Hai mắt triệu bân nhếu lại nhìn thẳng vào trung tâm tế đàn Tháp thoáng có một trận văn đã bị nước vỡ cấm chế trên tế đàn gặp tổn hại Là lý do vì sao đêm trăng tròn, khi tức của đồng phú tiên gia lại lộ ra. Hãy lợi để ta đẩy người ra ngoài tìm chìa khóa nghe. Ờ khoan, để ta thử trước đó. Cơ thể hắn biến ra từng lùi sương mù. Sương mù lại hóa thành rất nhiều phân thân đứng đầy cái địa cung. Trong lúc quan sát, ông sửng sờ phát hiện tên nhóc này có đàn hải. Nhìn lén thêm một lần, ông giật mình. Vậy mà còn luyện ra được các vó hồn. Tập trung sức mạnh. Triệu bân hô một câu rồi bay lên. Các phần thần tự hiểu ngồi xếp bằng xuống. Tập trung hết sức để hấp thu năng lượng. Chân thân phải dùng cái đại chiêu. Tiểu kỵ lân, mò hỗ trợ ta. Triệu bân liếc nhìn đàn hải. Không cần hăng nói thì tiểu kỵ lân cũng muốn làm như vậy. Tuy còn yếu. Nhân đủ khả năng giúp triệu bân thi triển Bạn kiếm quỷ nhất Lộ phong quyết Giảng kiếm quỷ nhất Triệu bân cạm Long Uyên trong tay dán xuống Ngay lúc đó Các phần thân đồng loạt tăng biến Năng lượng vừa hấp thu Ngay lập tức truyền hết cho chân thân Tiếu kỳ lân của phối hợp Ăn ý đem nguồn năng lượng Còn tồn tại truyền hết cho triệu bân Trong chớp mắt Hỗ trợ hán ta triển khai kỳ lân hóa Nhìn từ xa triệu bân đã không còn là người trở thành một tia sáng vàng. Tương khung kinh hồn bạc vía. Một tiểu tu địa tạng thật sự có thể thi chuyển kiếm uy mạnh mẽ như vậy. Trong lúc kiếm của triệu bân tới đích nhắm thẳng vào chỗ sở hở trên tế đàn. Đường kiếm này thêm vào thiên lôi huyền hoàng khí cùng thái âm chân khí bọc phát ra kiếm khí nghiệt nát. Nếu như đường kiếm này Còn không thể phá cưa động phủ, thì hắn chỉ có thể ra ngoài tìm thêm chìa khóa mà thôi. Triệu bơn học máu, cánh tay bị chấn động mạnh tới mức nối tung. Một kiếm vừa đánh xuống, tế đàn vang lên một tiếng nổ. Ở trung tâm tế đàn, trận văn trong nhai mắt hỗn loạn rồi tách ra. Sau vết rách, bắt đầu lan ra khắp tế đàn. So với cánh tay của hắn, thì lòng uyên đủ cứng rắn để không chịu bất kỳ hư hao nào. Không gian lại chấn động, toàn bộ địa cung bên dưới lòng biển rung chuyển mất một lúc. Phá! Triệu bân ha hả cười. Ờ, ngừ dối. Cũng không có gì. Tợ! Chưa kịp nói xong, tế đàn đột nhiên sụp đổ tạo thành một cây hô lớn. Cả thương khung cùng với triệu bân đều bị hút vào trong. Sau là tiếng trời bỏm xuống mặt nước. Thương khung không may mắn như Triệu Bân Ông ngã đập mặt xuống đất Còn vốn là một thay khô Đập mạnh tới mức Vỡ cho tan tành Tiểu bối Triệu Bân trời đầu Cố gắng trèo ra khỏi Hồ Tiên Tuy nhiên chỉ vừa mới ngồi lên Hồ Tiên đã kéo hắn trở lại Sự thực chứng minh Nhân phẩm rất quan trọng Nguyệt thần thổn thức liếc nhìn hắn Hồ Tiên này có thể khiến cho chân nguyên của Triệu Bân lột xác thành tiên lực. Đối với người phàm, đây chính là một cơ duyên, cũng chính là tạo hóa nghịch thiên. Còn Thương Khung không có may mắn như vậy, bị ngã đập nát cả người. Ông không thể chết, vẫn còn một tia tàn hồn. Tàn hồn của Thương Khung mắng lớn một tiếng, rồi rơi vào trầm miên. Tàn hồn cũng biết đâu suýt nữa, ngay cả tàn hồn cũng mất. Ông ta phải đi nghỉ một chút. Trước khi ngủ, ông còn liếc mắt nhìn qua đồng phủ tiên gia. Nói là đồng phủ thì cũng không chính xác cho lắm. Phải nói chính là một khu rừng trúc, hoặc là một không gian thế giới. Nơi đây có đầy tiên khí cùng với tiên lực. Hồ tiên kia chính giữa rừng trúc, tỏa lên tia sáng kỳ dị tựa như mộng ảo. Nhạng giới của ông rất cao, nhưng vẫn không thể nhìn rõ được cảnh tượng ở bên trong. Giống như thương khung, lúc này Triệu Bân cũng đã chìm vào giấc ngủ say. Giấc ngủ của hắn ta không được yên bình, giữa ấn đường đau nhói từng tên. Không biết do bị thương, do ác mộng hay do nguyên nhân nào khác. Từ khi rơi vào hồ tiên, hắn đã kêu rênh không ngừng. Cố gắng tỉnh, nhưng lại không thể mở mắt. Không thể thoát khỏi con buồn ngủ, chảy tràn trong tinh thần của mình. Mặc dù hắn đang ngủ say, nhưng cơ thể vẫn còn có thể biến đổi. Cánh tay nối tung được nước trong hồ tiên chỉnh từng chút một. Những sát ý bên trong cơ thể chưa được tiêu trừ, đều được nước của hồ tiên tẩy rửa sạch sẽ. Đáng kinh ngạc hơn là chân nguyên từng bước lột sát, chuyển hóa thành tiên lực. Tiếu kỳ lân cũng nhảy ra ngoài tầng hưởng. Nguồn năng lượng khô kiệt cũng được bối sung Cây thần tạo hóa càng lúc càng trở nên rạm rạp. Bên trong đồng phú tiên gia vô cùng yên tĩnh, thế giới bên ngoài lại rất náo nhiệt. Vì triệu bân phá hỏng cổng của đồng phú tiên gia, từ bên dưới cấm địa biệt chết, có một luồng hào quang phóng thẳng lên bầu trời tối đen. Đồng tỉnh thu hút sự chú ý của tứ phương, có rất nhiều người chạy tới xem, nhưng không ai dám bước tới gần. Trong cấm địa xảy ra chuyện gì? Bao nhiêu năm nay... Đây là lần đầu tiên ta nhìn cấm địa biến chết sau động vậy. Thật lâu sau, có một người đã thực sự nhảy vào, là một lão già tóc bạc lưng còng, nếp nhăn chồng chất, toàn thân tỏa ra tự khí, rõ ràng không còn sống được bao lâu. Tối thọ cạn kiệt, lão muốn trước khi chết hoàn thành được một tâm nguyện, muốn biết bên trong cấm địa có thứ gì. Nếu như chết đi được trông ở bên trong cũng là tốt. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, láo da tóc bạc cất bước đi tới rìa cám địa. Trong chớp mắt, ngoái đầu liếc nhìn một lần thế gian. Nhớ lại những hồi ức, tình cảm cùng thù hận, cuối cùng mới buông mình xuống. Lão biến mất, bị sóng lớn nhấn chìm. Trong nhảy mắt, đã bị tiên trận chém cho thành trò. Một cùng gió chấn thiền đến phong. Thế nhân thuận thức. Lời nói bi thương Bọn họ hoàn toàn không hiểu Hành động của lão già tóc bạc Có lẽ chỉ có những người Ở độ tuổi của lão Có thể chân chính nhìn thấu chuyện sinh tử Liên tiếp 3 ngày Người kéo tới cấm địa Vẫn đông vô kể Tới ngày thứ tư Thì dị tượng trăm bầu trời mới tán đi Người người dần rời khỏi Tiếp tục quan sát thì cũng là vô nghĩa Chi bằng Ra uống vài chén rượu Thì thoải mái hơn Phong ba cuối cùng kết thúc, cấm địa trở về yên tĩnh. Trong hồ tiên triệu bân vẫn đang ngủ say. So với trước, trạng thái ngủ của hắn ta lúc này đã không còn quá thống khổ, càng ngày càng thanh tháng hơn. Tiếu kỳ lân vận thức, tung tăng chạy trong rừng trúc. Sau khi được hồ tiên tôi luyện, kích thước của nó đã trở nên lớn hơn. Thỉnh thoảng nó sẽ dừng trước đống thịt của thương khung, hai mắt mở to lòng lành xem xét lão già. Thân thể đã bị hủy hoại, nhưng tàn hồn thì còn. Chuyện thức tỉnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khi huyết của Triệu Bân lúc này hết sức hùng hậu, chân nguyên bên trong cơ thể, chính phần được tôi luyện thành tiên lực. Tiên lực cuồn cuộn cháy trong đàn hải đã khác xa khi xưa. Trong lúc Tiểu Kỳ Lân đang nhìn, Triệu Bân lại đột phá. Từ khi ngâm trong hồ tiên, hắn đã liên tục đột phá hai cảnh giới. Bây giờ đã là võ tu địa tạng tầng 5 Lại qua thêm một ngày Lúc trước Nước trong hồ còn dâng lên tia sáng kỳ dị Bây giờ đã dần tiêu tán Ánh trăng chiếu vào động phủ Triệu bân chậm rãi mở mắt ra Cảm giác đầu tiên là cơ thể nhẹ nhàng bay bỏng Sàng khoái không gì sánh được Tinh thần thanh tịnh tới khó tả Đôi mắt thanh thúy hơn nhiều Lé ra ánh sáng như sao trời Cứ như thế, chỉ sau một giấc ngủ, toàn thân đã được thay gia đối thịt, tái sinh thêm một lần. Tụi gì của tỏ? Có chân nguyên. Hắn hết sức kinh hãi, vẽ mặt ngấn ngư. Chân nguyên đã lột xác thành tiên lực. Lột xác toàn bộ thì cũng không phải. Có một phần lớn năng lượng bên trong đã trở thành tiên lực. Nhưng vẫn còn một phần chân nguyên không tách ra, mà trộn lẫn với tiên lực. Đợi hắn mở mắt ra lần nữa Một luồng kiếm khí cách không chém ra Kiếm khí phát ra thành âm chói tay Uy lực cực kỳ bá đạo Chính phần chân nguyên lúc này đã biến thành tiên lực Ngay các cường giác thiên võ Cũng không thể luyện ra tiên lực Hắn lúc này so với Hoàng Phi Vũ Linh Càng tinh anh hơn Chủ yếu vì nội tình Mạnh mẽ Mà bên trong căn cơ còn có thêm tinh hoa của tiên lực Triệu bân ra khỏi tiên trì Tự nhìn bản thân từ đầu tới chân Từ trái sang phải Trong cơ thể có chính phần tiên lực Cảm giác thật là khác biệt Hắn điều chuyển công pháp Hấp thu linh lực của đất trời Dùng để tôi luyện Mỗi luận linh lực tiến vào cơ thể Sẽ có chính phần biến thành tiên lực Căng cơ cũng có thêm phần gốc tiên tinh túy trong tiên trì Giúp hắn đắp nặng gốc tiên Điều này cực kỳ khác biệt So với gốc rễ ban đầu Còn một phần chân nguyên kia sở dĩ chưa thể thoát biến. Hắn là vì tu vi và cảnh giới. Cũng có thể do càng khôn chàng ép. Dù sao đây là cõi phàm. Hắn vẫn là phàm thai. Nếu có thể tiến vào thiên võ hoặc vượt trên thiên võ, chắc chắn có thể thoát biến. Tuy nhi, đã tỏ người. Nếu không nhờ Nguyệt Thần nhắc nhở, bây giờ hắn vẫn đang nghiên cứu tế đàn. Cám chế tiên phủ quá huy diệu, nghiên cứu ra hay không cậu chưa biết. Tuy không biết Nguyệt Thần đang ở đâu, nhưng hắn chắc chắn rằng Nguyệt Thần vẫn còn ở đây. Chưa biết chừng lúc này nàng đang nắp đâu đó, quan sát thì sao. Đa tạ Nguyệt Thần thì cũng phải cảm ơn Thương Khung. Nhắc tới Thương Khung, lúc này ông vẫn dính chặt trên nền đất, một đống máu thịt bày nhầy. Triệu bân vội vàng lao tới, dùng thiên nhãn để nhìn trộm. Thời sát thương khung đã bị hủy hoại, nhưng tàn hồn thì còn. Có lẽ vì ngã quá mạnh, chìm vào một giấc ngủ sâu. Sau khi ngủ một giấc, hắn sẽ tỉnh lại thôi. Hắn nhìn xung quanh một lúc. Nơi này tỉnh mịch ôn hòa là nơi thích hợp để tỉnh tâm tu luyện. Có lẽ không một ai ngờ bên dưới biển chết ẩn giống một địa cung. Cũng không biết nơi này do bậc tiền bối nào tạo ra. Bất kể là ai, hắn cô phải đa tạ vì tiền bối, đã khoản đải bản thân này. Đợi khi thu tay về, hắn lấy ra một hồ lô nhỏ. Đồng phụ của tiên gia tiên lực tiên khí dồi dào, không thu về thì thật là lãng phí. Cách không xa là tiếng kêu gào của Tiếu Kỳ Lân. Từ đàn xa, trọng thấy tiểu Kỳ Lân đang được tẩy rửa, sức mạnh khôi phục, đồng thời còn dồi dào hơn, vóc dáng cũng to hơn hẳn. Tóm lại tất cả họ đều đã thoát biến. Ngoài trừ tướng thần thứ sáu thương khung. Khi hắn ta bước tới chỗ tiểu kỳ lân. Tiểu kỳ lân tung tăng nhảy múa. Lộ vẻ vui mừng. ngụ ý bên dưới chỗ này có bảo vật. Triệu bân mở thiên nhãn nhìn trộm. Nhìn xong hai mắt lập tức sáng ngời. Một cổ quan tài băng ngọc. Một cổ quan tài băng ngọc rỗng. Cấp bậc không thấp. Quả là chuyện tốt luôn đi thành đuôi. Muốn thứ gì thì thư đó ập tới. Dược lực của đàn giả chết không có cầm cự được quá lâu. Mà tính theo thời gian nữ xoáy cũng sắp tỉnh dậy rồi. Triệu Bân tự giác mời nữ xoáy ngủ đặt vào cố quan tài. Rồi lấy bùa chú phòng ấn. Nào, có còn bảo bố nào nữa không vậy? Triệu Bân vừa thi triển công pháp vừa hỏi. tiểu Kỳ Lân tỉnh dậy sớm hơn hắn. hẳn đã dạo quanh thế giới nhỏ này rồi. Nhưng đáng tiếc là không còn. Thương Khung lúc này đã tỉnh. Thấy Triệu Bân cực kỳ chói mắt, giật nảy cá mình. Chân Nguyên sao lại thoát biến thành tiên lực. Tới cả võ hồn cùng thể xác cũng là như thế. Ờ, tôi sống không bật tới đúng lúc. Thương Khung không ngất lời cảm tháng. Ông bị phong ấn ở đây 8.000 năm. Rõ ràng biết là có tiền phủ, nhưng không vào được. Sau này á, Ta sẽ tìm cho tuyện bối một thân xác khỏe mạnh. Câu này còn giống như người nói Tàn hồn của thương khung thoát ra khỏi bộ sát khô, quấn lời cổ tay của Triệu Bân. Nè nè nè, chuyển hết đi. Cách không xa đám phần thân của Triệu Bân đang bận rộn. Từng cây trúc bị nhổ bật ca rẫy. Là loại trúc tuyệt tích ở thế giới bên ngoài. Thêm vào còn được tiên lực bồi dưỡng. Mang hết trọng ở thành thiên thu thì còn gì bằng Tổ tiên nhà ngươi hành người ăn trộm hả Là bảo vật của tiên gia Bỏ đây thì phí Không biết qua bao lâu Triệu bân mới rời khỏi ngoảnh đầu nhìn Thế giới nhỏ kia đã trùi hủy Đừng nói tới mấy kỳ trúc Thậm chí cả tiên khí ở nơi này Đã bị hút sạch Ngoài ra tiên trì dù biến thành hồ nước trong Cũng bị ai đó dời đi hết Tiên bối à Bây giờ ra ngoài làm sao Tâm thời không có ra được Phải đợi thời gian đặc biệt Vậy cần phải bao lâu? Tiên trận 10 năm tru sát Xây chuyển một lần Khe hở sẽ lô ra vào thời đó Phải đợi 10 năm Hề, Ngủ đi Ngủ một giấc là nhanh lắm Ôi không có ngủ nổi 10 năm Tới khi hắn ra ngoài Thì hoa cũng đã tàn rồi Tiên trận tru sát rất huyệt diệu Thiên uy cũng không yếu Cho dù không thể công phá cũng có thể tạo ra vết nứt. Đợi một cơn mưa có sấm sét, dù thế nào cũng khá hơn là đợi 10 năm. Ta xin thệ, không bao giờ bắt cóc nữa. Ta thệ không bao giờ trầm độ nữa. Ta thệ sẽ là một thanh niên gương mẫu. Trong địa cung tối biển u ám, Triệu Bân thốt ra từng câu rất khàn kháy. Trên cổ tay tàn hồn của Thường Khùng rung lên bận bật. Người nói thử xem, nửa đêm nửa hôm có kẻ liên tục thầy độc Trên thực tế, Triệu Bơn nói những gì tới bản thân hắn cũng không biết. Thiên ngôn và ngữ chỉ để đổi lấy một lần xét đánh mà thôi. Thời gian tháng thoát thôi đưa. Triệu công tử nghiêm túc chửi mắng nửa tháng trời cũng không thấy trời xanh có động tĩnh Đừng nói là đổ mưa tới cả bầu trời âm ồ cũng không thấy. Dường như kể từ khi hắn tu luyện thiên lùi quyết trời rất ít khi đổ mưa. Đã nè! Có giỏi thì 10 năm tới ông đừng có đổ mưa nữa. Người thời đại nào bản tính cũng giống người. Tiện bối, ông bắn ai vậy? Thân khung trượt xuống khỏi cổ tay của Triệu Bân. Chút tàn hồn nhỏ hơn các sợi lông bò. Quấn quanh báo liên đăng lượng tới lượng lui. Nhạy nhót rất hàng hái. Dường như biết tên thứ này. Từ này người lấy ra từ đâu? Ta nhặt được. Là dây vật của tiền giờ đó. Tao biết mà, ừ, dẫn mây của người do tố tiên truyền lại. Cái này tao không biết, tóm lại là ta nhặt. Triệu Bân dùng tiên lực, thiên lôi bao phủ báo liên đăng, định luyện hóa ấn ký bên trên. Nhưng số trời đã định, hắn không có làm được. Tiền bối, ông biết những thứ này hay không? Triệu Bân lấy ra hai món bảo bối, một mảnh kính đen thùi và một bộ giáp đã vỡ. Chính là ma tâm kính và huyền võ Hắc ma giáp. Thương khung đâu thể không nhận ra, đều là vết tích của ma quân. Huyền võ Hắc ma giáp là áo giáp của ma tướng thứ 8 được xưng tụng là lớp phòng ngự tuyệt đối. Triệu bân bắt tay tôi luyện ma tâm kính và hắc ma giáp. Sở hữu chính phần tiên lực, việc luyện hóa hai vật này không tốn sức như trước. Ma tâm kính cho phụng vũ, huyền võ hắc ma giáp cho ma tử. Tuy đã hỏng, nhưng sửa lại vẫn còn có thể dùng được. Khả năng phòng ngự thì khỏi phải bàn. À, trốt cuộc gửi lấy bao nhiêu bão bối tụi ma vực gì? Thương khung mắng. Trước có bất diệt chiến kích. Sau ma tầm kính, rồi huyền vỏ Hắc ma giáp. Cái tên này hẳn không khoáng sạch kho báo của ma vực. Hẳn có bao nhiêu đâu. Triệu bân mỉm cười. Lần này là một thanh kiếm màu đen. Cướp được từ tay thánh tử ma sơn. Mà lòng kiếm Thương khung thấy kích động tới mức tàn hồn run rảy Đây là kiếm của ông ta Tiếc rằng ma lòng kiếm không hề phản ứng Linh trên kiếm đã bị tiêu diệt vốn vậy ta định đưa kiếm này cho ma tử Bây giờ giật quyền nguyên chủ à Trều bân mỉm cười Tiếp tục tôi luyện ma tâm kính Rồi huyền võ hát mà giáp Thương khung không đáp lời Tàn hồn quấn lên ma lòng kiếm. Tiếng gọi của ông trở nên ngàn ngào. 8.000 năm quá dài, ông biến thành tàn hồn, bình khí cũng không còn linh. Chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã luyện hóa xong ma tâm kính cùng với huyền Võ Hắc Mà Giáp. Sau hắn tiếp tục luyện những thứ cướp được trên ma vực Quá trình này không dài, dùng hết 3 ngày. Trong 3 ngày này, Cứ thỉnh thoảng, hắn lại ngẩn đầu nhìn trời, mong mỏi một trận mưa kèm dòng lóc xăm xét. Nhưng hắn nhìn tin tưởng dường như không thấy mưa. Trong ba ngày này, thương khung rất ít nói. chút tàn hồn của ông cuốn quanh ma lòng kiếm, bắt đầu nuôi dưỡng linh cho nó. Tới ngày thứ tư, Triệu Bân mới dừng tay, nóc hết nửa bầu rượu. Hắn lẽn lúc, lấy ra bớt diệt diễn kích. Dạy thấy rằng, Hắn cũng muốn luyện hóa thành chiến kích này để bản thân sử dụng. Thương Khung vốn định ngăn cản, nhưng nghĩ lại đành thôi. Ma quân bị tiêu diệt 8.000 năm, linh của chiến kích cũng chết được 8.000 năm rồi. Nếu chiến kích đã rơi vào tay của tình tiểu tử, chứng tỏ hắn và nó có duyên. Ờ vậy, vậy ta lỗi nha. Triệu Bân dò hỏi. Thương Khung không đáp, coi như ngầm thừa nhận. Luyện mãi. Chiên kích im liệm như đã chết, bóng rung lên Rung động này khiến Triệu Bân rất giật vật. Tất cả tiên lực và thiên lôi đều bật ra. Nó có linh hả? Triệu Bân sửng người. Có, có, nó có linh hả? Thương Khung cũng hô linh. Ủa không đúng. Trong khoảnh khắc này, hắn rõ ràng ngửi thấy một chút hơi thở của Phật. Dường như Thương Khung cũng cảm nhận được. Tàn hồn của ông bay ra khỏi ma lòng kiếm. Quấn lên bất diệt chiến kích. Là phong ấn. Trên bất diệt chiến kích có một đạo phong ấn. Phong ấn của Phật gia. Đã vậy cấp bậc còn không thấp. Chẳng trách nó không phản ứng gì với ta. Hay cho Phật gia nhận ngươi. Chiêu trò của Phật cũng quá tham sâu. mà quân chết rồi. Còn phong ấn binh khí của người ta. Liên, lên chết nó đi. dùng tiếng lực của người tiêu diệt phong ấn đi tỏi liện triệu công tử sáng tẻ áo tiên lực thiên lôi lại một lần nữa nhạo tới chiên kích nhanh chóng trung thêm một lần Phật quan chiếu rọi ra ngoài lần trước không kịp đề phòng lần này có chuẩn bị dùng tiên lực thiên lôi cượng ép áp chế Phật quan cùng lúc luyện hóa tiêu diệt từng chút một phong ấn của Phật gia đúng là ngoan cường là quý vị với tu vi cùng cảnh giới hiện tại Không giấy gì phá được Nhưng cũng không sao Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian Phá lại hắn còn có trợ lực Bất diệt chiến kích Chính xác hơn là linh của bất diệt chiến kích Là thế nội ứng ngoại hợp Cục diện giàn co kéo dài suốt mấy ngày Đợi khi bệnh minh ló rạng Cục diện này mới thực sự được phá vỡ Triều Bân và linh liên thủ Xe rách phong ấn của Phật gia Tạo ra một vết nứt Phong ấn bị phá, bất diệt chiến kích trung lên, linh trí vô cùng cao. Dưới không trung, mảnh liệt vũ động, khiến cho máu huyết triệu bân cũng sôi trào. Thương khung bên cạnh càng kích động hơn, đây mới là bất diệt chiến kích, đây mới là binh khí của ma quân. Đã 8.000 năm, dường như ông vẫn còn có thể nhìn thấy hình bóng ma quân trên thành chiến kích. Một hình bóng vĩ đại sừng sửng, ngạo nghỉ khắp tứ hải bát hoang. Chiên kích trung lên càng lúc càng kịch liệt. Vừa kích động vừa hưng phấn. Thường khung có thể hiểu được tâm tư của nó. Cả hai đã bị phong ấn 8.000 năm. Mà quân hẳn là rất mạnh thôi. Triệu bân thổn thức. Trong lúc quan sát thì bất diệt chiên kích đã dừng phía trước ma lòng kiếm. Giống như khi nhận ra tàn hồn của thường khung. cái hộp sắc mà người nói tôi đồng. Ý của tiện bối... Ấy... Là người bị Phật gia dụng bác bộ phù độ tách rồi Rồi phong ấn chính là ma quân Đúng mày sai Chỉ cần mang chiến kích là sẽ biết được Vị trí của hợp sắc Hắn biết không ít Thi tộc, huyết y môn, bạch gia, mộ gia Chỉ cần đi tới một trong những nơi Đều có thể tìm ra đáp án Kêu người xuân đây Thật sự là lựa chọn đúng đắn của ta Thương khung bật cửa kích động Đáng tiếc Ông chỉ là một tàn hồn Nếu như có thần thủy, ông hẳn đã ôm chậm lấy triệu bưng. Mặc dù ông không vừa mắc cái tên này chút nào, nhưng có thể xem như hẳn có phúc tướng, rất có duyên với ma vực của ông. Tính khí của ma quân thế nào vậy? Ông có tốt lắm đâu. Ta thấy để ông ta ở trong chiếc hộp an toàn hơn. Còn chưa biết có phải ma quân hay không, hẳn đã cảm thấy có chút nào núng. Năm mạch truyền thừa của ma vực Giết bốn thánh tử Nếu như ma quân ghi hận Nói không chừng sẽ xử lý hắn ta đầu tiên Ngồi bây giờ sợ sao, sao? Ma quân nhà ta ân oán phần mình Ta không có tin Triệu bân khoanh tay Trên mặt hiện rõ ba chữ Trong lúc hắn nhìn bất diệt chiến kích Thì Long Uyên cũng ông ông chấn động Triệu bân mỗi ngày nuôi dưỡng thanh kiếm bằng máu tươi Cũng dưỡng ra linh trí Lần này nó tự bay ra ngoài Nó đã ngửi được linh trí của bất diệt chiến kích Trự bân thấy nó xoay một vòng xung quanh bất diệt chiến kích Quay lại đây Long Uyên rất nghe lời bay trở lại chiếc nhẫn Nhưng trước khi quay lại Nó còn kịp chém vào bất diệt chiến kích một cái Chiến kích tất nhiên không bó qua Nhanh như chết đuổi theo vào trong chiếc nhẫn Sau đó là những âm thanh đào kiếm va chạm vang lên ở bên trong. Triệu bân giật mình, thương khung cũng vậy. Ông biết chiến kích là một thanh binh khí bá đạo, nhưng không ngờ thanh kiếm kia cũng bất phàm. Hơn nữa, nó rất không có liêm sĩ chưa nói gì đã chém một kiếm rồi bỏ chạy vào trong. Cổ nào tới nấy, có thể nói chủ nhân của nó thường xuyên hành động vô liêm sỉ như thế. đã nại ra ngoài đây mà đánh, bảo bố của ta. Hai thanh binh khí đánh nhau gây ra rất nhiều bạo bối đều bị phá hoại. Hắn ngay lập tức dùng lực đẩy Long Uyên cùng bất diệt chiến kích ra ngoài. Chiến kích kêu lên từ chú công phạt bá liệt vô cùng. Kiếm Long Uyên cũng không hề nào núng. Kim Quang bắn ra bốn phía, liên tục chém tới tấp. Đánh, đánh chết nó đi. Thương khung họ hét trợ uy. Binh khí ma quân quả nhiên không có tầm thường. Tuyệt chiếm thấy thượng phong. Triệu bân hít xong một hơi, kiếm Long uyên quả nhiên không thể đánh bại bất diệt chiến kích. Từ bên trong cơ thể, thiên lôi, huyền hoàng, thái âm chân khí đều đã tự thoát ra ngoài. Lúc này, cục diện biến thành bốn đánh một. Ôi, gọng bị xấu hổ. Triệu bân không đáp, chỉ phất tay hóa ra một phân thân. Biết xấu hổ cũng không có gì. Chân thân không nói, phân thân thì đã mở miệng gạo to. Lúc này bất diệt chiến kích đã không thể gánh nổi nữa rồi, nó rung lên dữ dội. Đáp lại Long Uyên, Thiên Lôi Huyền Hoàng, Thái Âm Chân Khí vẫn tiếp tục quần ẩu. Lần này tiểu Kỳ Lân không tham chiến, giống như một con chó nhỏ ngồi chồm hẩm xem náo nhiệt. Hồi đại tuyệt sở đã thay đổi. Thương Khung thở dài, quả là trường gian sống sau sô sống trước. Đường đường là bất diệt chiến kích, bá thiên tuyệt địa. Lại bị quần ẩu tới mức gần như Không thể ngẩn đầu lên được Trên phần tiền lực đúng là có ích Giống như thanh kiếm kia Cùng với thiên lôi Đều mạnh lên giống như chủ nhân của mình Chủ nhân lột xác Bọn chúng cũng được hưởng lợi theo Triệu bân khoanh chân ngồi xuống Tỉnh tầm nhắm mắt Bên ngoài trăng sao sáng tỏ Dưới ánh trăng có một nhóm người áo đen Đang đứng phía trước cắm địa Là mấy người dương huyền tông Cơ ngân Vân Yên lên tiếng gọi Đáp lại chị có sóng biển cuộn cuộn Đăng huyền thở dài Lấy ra bầu rượu đổ xuống Nhưng huyền tông im lặng Một cách đáng sợ Ngày thường ông là người ôn quà hàm xúc Nhưng tối nay đã lộ ra sự phẫn nộ tột độ Cùng với ánh mắt đó ngầu Sát khí mãnh liệt Bọc phát ra ngoài Khiến cho từng tất nước biển Hóa thành hàng băng Không chỉ ông, ngay cả Vân Kiên, chứ các huyền đạo cùng Linh Lung, cũng bọc phát sát khí ngập trời. Đâu mau phải tró bọn máu! Trượng giáo thiên tông hờ lạnh xoay người đi. Nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì. Đã nhìn thấy từ trên bầu trời xuất hiện một tia sáng, lao xuống biến thành một bóng hình xinh đẹp, mặc áo đen, bọc phát ra khi thế thiên võ. Ông tốt lâu tổ! Dương huyền tông đột nhiên trầm mặt Quay về đại hạ thôi Nhân cũng cơ ngân Cho dù có muốn báo thù Thì cũng phải đợi đại hạ vượt qua kiếp nạn này Tất cả mọi người im lặng Bọn họ biết Hồng Tước đang nói tới điều gì Tám vương triệu lớn đang vây công Các biên quan diễn ra chiến sự khẩn cấp Nhanh chóng rời đi Hồng Tước bộc phát uy nghiêm của thiền võ Nếu như còn tiếp tục, theo đuổi chuyện báo thù, kết cục không khó đoán chính là toàn quân bị diệt. Nam vực ngọa hổ Tàng Long, nếu như nhất định muốn báo thù, với lực lượng này còn lâu mới đủ sức. Dương huyền Tông nắm chặt tay, bước đi đầu tiên. Sẽ có một ngày, Triều Long Đại Hạ sẽ dẫn quân xuống phía Nam. Hồng Tước xoay người bước đi càng ngày càng xa. Lời này chính là chiến thư. Cường giả thiên võ trong bóng tối cao mày Nếu như bọn dương quyền tông Nói ra lời này Bọn họ sẽ coi như trò đùa Nhưng Hồng tước ý nghĩa sẽ khác Đêm càng lúc càng sâu Một lúc sau lại có người tìm tới Đều là trưởng lão Ma Gia Tám chính trưởng lão Đều là cường giả chứng thiên Phải báo thù Tám vị trưởng lão hờ lạnh Sát khí chân trào Báo thù lấy cái gì Ngay cả hồng thước thiên tông cũng đã trở về, thì Ma Maya dựa vào cái gì để báo thù? Ôi, lên đường bình an. Đại trưởng lão Maya lấy ra bình rượu, rót xuống biển như tế vong linh. Trèo bận, có một ngày Maya sẽ lấy đầu của bọn chúng để tới vòng linh của người. Ân tình này, thù án này, Maya sẽ đợi đời ghi khắc. Bọn họ nói xong cũng rời đi, nhưng chưa rời khỏi Nam Vực mà đi thẳng ra biển Hoàng Hải vực. Từ 1 tháng trước, bọn họ đã nhận tin Triệu Bân muốn đưa Bạch gia ở Nam vực tới thành Thiên Thu. Trên thực tế, Bạch gia vẫn còn ở Nam vực. Bọn họ đã bị lạc trên biển. Bọn họ đi vào một khu vực đầy mù, không thấy nhìn thấy lối ra. Mấy lão tướng xích diễm đều đang mắng chửi. Nhà họ Bạch ở Nam vực lâu như thế, chưa bao giờ gặp phải tình huống này hay sao? Tao có cảm giác là nó đang tới. Triệu bân ngồi khoanh chân, không biết đã nhìn lên trời bao nhiêu lần. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, trên trời vẫn không có động tĩnh Tệ bối, hay là ông thợi cái gì đi? Chưa dứt câu, đang nghe tiếng sắm rền vang lên. Hắn lập tức bật dậy, giờ kiếm chỉ vào bầu trời, trong lòng thầm niệm thái sơn thiền lùi quyết. Ngay lập tức, thiền lùi đánh xuống lòng biển, thông qua kiếm lòng uyên. Không xem tiên trận tru sát ra gì. Lôi uy đáng sợ đánh xuống mạnh mẽ, khiến cho đại trận chấn động kịch liệt. Lôi quang bắn ra bốn phía. Vậy mà cũng được. Thiên Phật, lôi định giảng quân. Chợ băng hờ lạnh, giống như lôi thần điều khiển thiên lôi đánh xuống tiên trận tru sát. Tiên trận tru sát bị buộc phải hiển lộ toàn bộ trận văn. Dù không dùng thiên nhãn, vẫn có thể nhìn thấy rõ. Bế động nông kìa. Thương khùng phấn khởi gạo lên một tiếng. Phó! Triệu bông vừa quát lớn, vừa chỉ kiếm về phía đông nam. Hàng tỷ luồn lôi điện dán xuống. Tập trung tại một đầu của trận tuyến. Trận văn đồ sộ liên tục bị chặt đứt. Đại trận ông ông chấn động. Khắp cắm địa biện chết nổi lên sóng dữ. May mù quay cuộn bên trên. Những chuyến thuyền đi qua cấm địa, phần lớn đều phải dừng lại. Người trên thuyền lấy kính viễn vọng ra xem. Mây mù kèm với thiên lùi đang dán xuống. Tất cả đều tập trung tại vùng biển. Cứ như thấy đang có dòng tố xé bầu trời. Đi nhanh, đi nhanh đi. Chiến thuyền nhanh chóng lướt đi. Cấm địa biển chết rất quý vị. Tránh càng xa càng tốt. Đêm nay thường khung hết sức kích động. Đàn hồn liên tục nhảy lên nhảy xuống. Hò hát trợ uy. Ông không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một giây phút nào nữa. Cái tên nhóc này quả là có phúc tướng, số mệnh nghịch thiên, thủ đoạn cuốn thông thiên. Còn chưa đủ. Hai mắt triệu bân sáng dưới đút, dốc toàn lực thi triển thiên lùi quyết. Lần này thiên lùi dán xuống rất lâu, triệu bân cũng không ngại, đánh càng nhiều càng tốt. Khi mạng đêm buông xuống, thiên lôi mới chậm rãi tiêu tán. Triệu bân thu Long uyên từng bước nhảy lên lỗ hỏng. Sóng lớn biển chết cuộn trào, cố kéo hắn quay ngược. Chỉ có điều hắn vẫn nhanh hơn cả sóng biển, lập tức nhảy ra khỏi cấm địa. 8000 năm, cuối cùng lão phu cũng được ra ngoài. Thương khung ngẹn ngào, tàn hồn bay ra, tham lam hấp thụ linh lực trên biển. Bất diệt chiến kích ông ông chấn động, cũng muốn phóng ra ngoài hít thở không khí. Trong chốc lát, trời quang mây tạnh, Một tia tàn hồn quấn quanh cổ tay của Triệu Bân. mau bảo, bảo đi tìm hộp sắc tôi. Về nhà liền có thể thấy rồi. Chợ ta giờ nghỉ ngơi, sau đó tôi quay lại tìm các người tính xấu. Triệu công tử mắng một câu rồi quay người bỏ đi. Gia tộc Công Tôn, các gia huyết y môn cùng với thi tộc. Thù này không thấy không báo. Vừa ra ngoài, liền nhìn thấy một chiến thuyền khổng lồ. Chiến kỳ của gia tộc Công Tôn, mãnh liệt đón gió trên thuyền hẳn là đang vận chuyển khoáng thạch hay là tài nguyên tu luyện. Hả? Đúng, đúng rồi. Triệu Bân lấy kính viễn vọng, xác định là chiến thuyền của gia tộc Công Tôn. Công Tôn chí Triệu Bân nở nụ cười hết sức sung sướng. Vốn dị muốn về nhà, không ngờ lại gặp phải cảnh này. Từ đây, từ đây các bảo bối của to. Triệu Bân thô kính viễn vọng, khoát hát bào, rồi làm rối tóc. Xong còn lấy một miếng váy đen nhỏ nhỏ, bịch một mắt. Cớp, cớp, cớp đây. Không lâu sau, hải vực đã vang lên tiếng trù tréo liên hồi. Triệu bân hả hỏng gào lên vô cùng khí phách. Thương khung nghe tàn hồn không khỏi rung rẩy Vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh, đã gặp ngay cảnh tượng hoành trắng như thế này. đoạn này do tầm mớ, cái này do tạch trọng. Muốn đi ngang qua đây, đây phải đấy lại lộ phí. Ở phía đối diện, thuyền chiến của công tôn gia không hề ngừng. Nhưng ở mũi thuyền có thêm rất nhiều bóng người, ai nấy sách theo bình khí. Vốn tượng đối phương là một nhóm hái tạc hùng hậu, không ngờ chạy có đúng một kẻ đang hô hào. Ôi, tiêu tử, mới bước chân ra giang hồ ngày đầu tiên hả? Công tôn chí cười khẩy nhìn triệu bưng với vẻ hứng thú. Tại rất chuyên nghiệp. Được có nhiều lời, đối lại tài giật. Triệu bân hét toán, gương mặt hung thần ác sát, bát theo bất diệt chiến kích, cực kỳ cạnh lơ phất vơ. Cùng với một tiếng hét, hai cao thủ địa tạng lao ra khỏi chiến thuyền. Triệu bân cười khẩy chân đạp bước phong thần, tránh một củ đấm. Người tới gần nhất bị vùng chiến kích chém chết, người thứ hai không khác hơn là bao, chưa kịp chấn kinh đã bị chém cho đứt đầu. Lúc này đám người trên chiến thuyền mới cực kỳ kinh hãi Tới cả công tuần chí vốn c cực nhã cũng phải khép quạt đôi mắtho lại thành hai đường thẳng bậ sống nó lệnh đá ban ra hai láo trà đồng loạt lao ra khỏi chiến thuyền một người áo bào vàng rực rỡ một người ngân bào tung bay triệu bân chẳng buồn nhìn vùng chiến kích chọc lên trời tung ra trưởng ứng trong mắt lỡ taàn ng nhậpp về thất kinh đây là või tôi địatạng sau láo trà ngân bào bi pháp tạo ra một cái chuồng lớn triệu bân cũng chẳng buồn phòng ngự trở tay vùng kích đập vào cái chuông má để chỗ giúpị công tô chí hàm hư đêm nay chiến thuyền của công tôn gia thật sự gặp phải cao thủ mấy chục bỏ tu địa tạng trên chiến thuyền của lao ra triệu bân hàng máu không hề dùng thích phòng ngự trực tiếp lao vào đám đông không theo quy luật cứu vùng bất diệt chiến kích đây rõ ràng là đơn phương độ sát Lão già áo vàng hờ một tiếng, giờ cao thành kiếm chỉ lên trời. Lão không muốn bắt sống càng không thể nương tay. Phải giết cái tên này. Triệu bân cười khẩy vùng chuẩn xù hết ánh sáng. Trưởng này cũng có dư chấn. Lão già mặc áo vàng liên tục thối lui. Lên độ may món. Triệu bân hô to, quăng chiên kích từ đàn xa. Lão già mặc áo vàng chưa kịp đứng vững. đã bị một kích, cắm chích như hư không. Lão già mặc ngân bào run rảy Quay người chạy trôn Cánh tượng này thật quá đối chầm biếm Dù sao cũng là trấn thiên mà không dám đối mặt Tiểu bối đi đâu dỗ vậy Trợ bân đuổi theo vùng kiếm chém bay lão ta Tiền lực Đáng đúng rồi đó Trợ bân sử dụng trù tiền quyết Lại thêm một dòng máu bắn tuyết ra ngoài Lão bị một xuyên cho thủng đầu Đoàn tuyệt sát không thể tránh né. Triệu bân phớt tay thu thi thể của lão vào trong nhấn ma. Cùng cánh ngộ bị thu về còn có thi thể của lão già áo vàng. Hai thi thể trấn thiên hẳn là thương khung sẽ rất thích. Ấy sao bó chạy vậy? Chiến thuyền đã được lái đi hoặc có thể nói là bó chạy nhanh rồi. Tốc độ cực kỳ nhanh như một tia sáng vụt ngang qua cộng thêm việc chiến thuyền khống lồ hoành trang. Thuận hướng gió Tạo ra những con sóng lớn cuồn cuộn Một cảnh giá địa tạng Sao mạnh vậy Công tùng chỉ đích thần lái thuyền Sắc mặt tay mét Số người cảnh giới huyền dương còn lại trên thuyền Mặt mày trắng bệt Không ngờ hai chuẩn thiên và mấy chục địa tạng Đều đã bị tiêu diệt Ta thấy rồi mà còn muốn chạy ấy. Triệu bân phóng theo như một tia sáng Hắn vắt diễn kích Đáp lên thuyền Sau một tiếng ầm vang Giết, giết hắn cho ta Công tôn chỉ hét lớn Cán người thì liên tục lùi về sâu Tới lúc này dường như mệnh lệnh của hắn ta đã không còn tác dụng Các cảnh giới địa tạng còn lại hoảng loạn bó chạy Triệu bân dơ tay, kiếm khí và bóng người lớp lớp nối đuôi nhau ập xuống Tiền hét thảm thiết vang linh, tiếng kêu gào đầy đau đớn Không ai trong số người công tôn gia trên chiến thuyền thoát được Mẫu loạn lỗ khắp chiến trường chảy chạy xuống biển. Nhụm đỏ có một vùng. Ủa công tôn huynh, lâu quá ông gặp. Khi chắc chắn đã giết hết tất cả, triệu Bân mới tháo bỏ ngụy trang. Cậu cân ngân. Nhớ ra đó hả? Sao có thể? Công tôn trí kích động hét lên, ánh mắt đầy vẻ không thấy tình nổi. Công tôn trí như phát điên, không biết hắn đã dùng tên cấm phát gì. Lại có một bóng người xông ra từ trong cơ thể. Chiếc bóng tỏa ra khí thế thiên võ, một loại bi pháp bảo vệ của nhà họ công tung. Triệu bân lạnh lùng hét lên rồi cũng thi triển uy thế thiên võ. Chiếc bóng ảo bị chấn lập tức biến mất. Ngay các công tôn chí cũng phải bay lộn nhau. Công tôn chí vừa mới đáp đất. Triệu công tử đã xuất thiên thủ đại la. Chưởng cho hắn ta phải khủy gối, xương cốt nát vụn, gheo lạo xạo. Cảnh giới địa tạng đến phong thì đã sao? Bị khống chí chỉ với một chuẩn Lão tổ sao không thả cho ngươi? Công tôn trí hét lớn, đầu tóc rối bời. Yên tâm, ta đâu có giết ngươi mà. Triệu bần nhấc tay, chuẩn một chuẩn khiến cho công tôn trí ngất đi. Đòi 10 tỷ tiền chuột, hẳn nhà công tôn cũng không có phản đối. Tài sản công tôn chí bị quét sạch, tớ các quần áo trên người cũng bị lột, chỉ còn sót lại một cái quần đùi. Ôi cái này cũng là của to à Triệu Bân tự giác Móc thiền nhãn bản nguyên của công tùn trí Không ngờ sau khi hợp nhất với bản nguyên Có thể kế thừa năng lực của thiền nhãn Tức là bây giờ Hắn đã có thiền nhãn trùy vết Triệu Bân mỉm cười Bước tới mở ra kho hàng của chiến thuyền Khi cánh cửa được mở ra ánh sáng lấp đế Giống như những gì hắn dự đoan Tất cả đều là khoáng thạch Hơn nữa còn là hổ vân huyền thiết Nhận món đồ quý Nguyên liệu tốt để đút bình khí Ngoài thị trường giá cả cực kỳ đắt đỏ Có tiền chưa chắc đã mua được Triệu bân đương nhiên sẽ không khách sao Đoạt lấy toàn bộ Ngoài ra còn có tài sản trên chiến thuyền Hắn không chừa cái gì Tới cả nội chén thao chậu cũng không bó qua Dù sao cũng là thu mua đồng nát Không có thứ gì không cần đó nhà công tục Mang thầm mười tế tới đảo Sam La chột theo chỗ các người. Tây trời tao không chờ đâu nha. Một ngày mới, trời vừa sáng đã có tiếng quát lớn vang vọng. Hẳn được dùng bi pháp truyền khắp bốn phương. Tiếng bàn tán lúc trầm lúc bổng Rất nhiều người đứng dậy, ba người hoặc năm người một nhóm, chạy thẳng về phía đảo xâm La. Bất cái lại, cũng phải bật sống nó Máu nóng nhà công tôn dân trào. Công tôn hẳn đích thân dẫn người đi. Ngoài trừ lão còn có một đống cường giả. Yêu nhất thì cũng phải là đề tàng đến phong. Sau một tháng trời, Nam vượt lại náo nhiệt. Trên đỉnh núi cao ở đảo Sam La, triệu bân vắt chéo chân đợi sẵn. Một tay cầm tạo thuốc phì phèo. Hắn ở đây, công tôn chí cũng vậy. Tên này trông rất chật vật. Từ đầu tới chân chỉ còn mỗi cái quần cọc. Bị trôi nghiến, miệng nhét tất thúi. Đừng có sợ, ta chỉ cần tiền thôi. Triệu Bân nói, vỗ vỗ công tôn chí một cái. Bầu trời xung quanh nổi lên từng tiếng nổ lớn. Gia chủ chưa tới, người hống chuyện đã chạy tới rồi. Triệu Bân đảo mắt nhìn quanh. Huyết im môn, thi tộc, thậm chí các gia cũng có người. Ngoài trường ngược của Nam Bực, còn có cả ngược của Ma Gia. Tuy đều mặc đồ đen, nhưng hắn có thể thấu thị. Các trưởng lão Ma Gia từ trưởng lão thứ 4 tới thứ 8 Ai nấy đều đã lên trưởng thiên Sao lại chạy tới Nam Dược vậy? Trưởng lão Ma Gia vốn đi tìm Bạch Gia Nhưng tìm mấy ngày trời không thấy thùng tích Rồi nghe tin có người bắt tóc đời tiền chuột Nên tấm tùm chạy tới đây Nó nè, nhìn xem có quay ngục Hình như tự gặp hắn ở đâu á Khí chất của cái này giống cái tên kia Bác trưởng lão, tam trưởng lão, lục trưởng lão âm trầm Chế một lúc, họ đã đánh giá triệu bơn mấy chục lần Nhìn mãi nhìn mãi Triệu công tử đành nhảy mắt với bọn họ Toàn là những kẻ lọc lõi Tất nhiên hiểu được Ê, cây đệt Sau đó là một tiếng chữ thề cực kỳ khí phách Tiếng chữ này quá đột ngột Những người đứng gần giật mình sức tè cá ra quần Vậy mà vẫn còn sống Mày cái phí cả đống nước mắt Các vị trưởng lão quá phân khích Hai mắt sáng ngời, đã bảo chuyện bắt cóc tống tiền người bình thường không thể làm được. Người của công tôn gia lúc này đã tới. Nơi bọn họ đi qua nội sống cuồn cuộn, nhìn từ đằng xa đã cảm nhận sát khí lạnh như băng. Đấng ra sọ. Đám người hỗng hớt vội vàng lùi về, nhường chỗ cho nhân vật chính. Ngồi cậu biết cây gió vây tró khi chọc dân công tôn gia. Bật nó nhảm đi, tiền trao cháu múc. Triều Bơn nhà khói phun mây Khẩu khí của người cũng lớn à Đại gia tộc sâu cấp mà Nhà người thiếu gì tiền Mà nè, nhìn đủ chưa Triều Bơn liếc mắt nhìn công tôm hạng Người chắc chắn không phải là hạng vô danh Giữa tù gì và bối phong của người Cũng dám lầm đến chuyện này Không sợ hội nhân chê cười hả ta người tắm lạng nứa cân Mặt mũi đâu mà thuyết giáo lão phù vậy Triệu bân cười khảy. Đám đông đồng cảm sâu sách. Không nói đâu xa. Cứ nói ngay cơ ngân của thiên tông. Bao nhiêu cường giả chẳng đánh một võ tu địa tạng. Mẹ kiếp mất sạch thế diện. Đúng là không có mặt mũi thuyết giáo người khác. Sắc mặt công tôn hãng lập tức xa sầm Gia tộc công tôn của lão đúng là có nhiều ngân lượng. Nhưng so với tiền, lão muốn biết đối phương là ai. Sợ nhấn nợ của ta có giới hạn thôi. Triệu Bân vẫn điềm tĩnh Vẫn là tam trưởng lão công tôn Suốt đại chiêu ngay lập tức Công tôn hãng hàm hờ đè ông lại Tiền tay quăng ra một túi tiền cho Triệu Bân Giỡn người dây Triệu Bân dơ chân đạp công tôn chí Sức mạnh của cú đạp này rất kinh khủng Đạp cho hắn ta bán thân bất tội ngay tại chỗ Giết cơn giá công tôn nhất tệ lao lên Nào là đao mang chiếm quang quyền ánh dưỡng ấn Triệu bân nhìn chẳng buồn nhìn Biển mất trong chấp mắt ơi quá nhiên là chốn bây từ trước Nhiều lão bối tỏ ra trầm ngâm Trước không lâu Họ còn suy xét Đối phương sẽ thoát khỏi sự truy sát Của công tôn gia như thế nào Cách này kiếm tiền nhanh á Tiếng xích xa không ngừng vang lên Công tôn hãng phẫn nộ Tiền hét của lão rung chuyển trời xanh Ở bên này Triệu Bân và những người khác càng đi càng xa Nè, người ra ngoài bằng cách nào vậy? đời khi thoát ra khỏi hải vực Các trưởng lão Ma Cha đều nhìn Triệu Bân Chuyện này nói ra dài lắm Vậy thì tấm tắt lại Một tiền bố để cứu ta Ờ, là Lão Phu nè Thương Khung thấy vậy Tranh thủ thời cơ, chan miệng Đáp một câu Mọi người quay sang nhìn cố tay của Triệu Bân Đều là chấn thiên Ánh mắt của mọi người Vừa nhìn liền biết là một tàng hùng. Đây là truyền nhân của tiểu Cấu hả? Thương Khung ung dung hỏi. Đúng rồi, đều là trưởng lão của Ma Gia. Ờ, trông cũng hợp mắt. Đánh nhau cũng thuận tay. Hai người này quá là hợp rơ. Ngư một câu ta một lời. Công khai làm lời chú trưởng lão. Tiếu Cấu lại ai vậy? Tam trưởng lão chọt chọt triệu bân mà tướng dưới tr chúng của bà Quân đó triệu bân nhấp một g gồmm rượu nếu gọi tố tiên mai ra là tiểu cũ vậy vai vế của tàng hồn này cao tới cỡ nào ông ta tên là thư khung lời vừa nói chúng trưởng lão đều đầu vắng mất hoa mà tưởng thứ sáu dưới trướng ma quần cũng được ghi chép trong bí quyển tính toán một chút thì cũng khoảng 8.000 tuổi sau thần tại bị hủy còn lại một tiêu tàn hồn thôi. Ngồi tới đây. Ngũ trưởng lão tấm lấy triệu Bân Tam trưởng lão tứ trưởng lão. Kèm hai bên trái phải kẹp gọn triệu bân ở giữa. Người đàng hoàng nhất vẫn là nhị trưởng lão. Ông đỡ cánh tay triệu bưng, vén nhẹ tay áo. Làm lộ ra tàn hồn có thương khung. Sau đó, bọn họ chắp tay khâm lưng, vẽ mặt kính rộng. Trên trò mắt tuyện bối. Cậu còn cháu như vậy, tợ... Tà... Tợ tôi, về nhà rồi ổn chuyển. Không cho thương khung làm màu, triệu bân đã cắt ngăn Bạch Gia tới núi Bất Tử chưa? Chưa đâu. Mấy trưởng lão đồng loạt lát đầu. Cái gì? Tính toán thời gian thì phải tới rồi chứ. Giang đường của thám tử mà giờ, họ chưa tới ngược của Bạch Gia. Lần này chúng ta vào năm giật cũng là để tìm ngươi. Vậy... Bị giết hết rồi sao? Theo lâu phùa đều cho thì đâu có tin tức bạch da bị dây giết. Kỳ lạ thiệt. Tạm thời tìm châu ớ trước đi. Không lâu sau họ vào một thành cổ trên hòn đảo. Tên là Thành Hát Thủy. Trong thành này có cứ điểm Mai Gia. Một thanh niên mặc đồ đen đã chờ sẵn trong sân. Có tin tức gì hay không? Đã tiếng vào biến sương mụn. Mấy lão già nghe vậy đều kinh ngạc, chỉ có triệu bân tỏ ra khó hiểu. Biển sương mù là cái gì? Ờ, thời tiết của năm giật thay đổi nhanh chóng. Cứ trăm năm là tạo thành một hiện tượng gọi là biển sương mù. Một khi lọt vào trong á, mất phương hướng. Tương tự như là mây tung trận vậy. Nhưng mà bạch cho lẽ là phải biết có biển sương mù, vậy mà vẫn trúng chiêu. So với trước đây, biển sương mù lần này sớm hơn 10 năm. thanh niên áo đen giải thích. Vậy khi nào biến sưu mù này tăng Triệu Bân nhìn thanh niên kia hỏi. Không thể xác định thời gian. Nhanh thì 10 ngày, lâu thì kéo từ 7-8 năm. Triệu Bân hít sông một hơi, không biết là tin tốt hay xấu. Nhưng ít ra vẫn có thể chứng minh Bạch Gia còn sống. Ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Dằm 3 tháng thì tốt, 7-8 năm thì... Mọi người không nán lại lâu, nhanh chóng ra khỏi thành hát thủy. Đà, yeah. hoàng tộc với Thiền Tông đối xử với người không tệ độc Đại trưởng lão cười nhìn sang. Khoảng 3 năm ngày trước, trốn giáo Thiền Tông đã dẫn người tới Nam giật Tam trưởng lão tiếp lời. Nếu không phải có hồng tước đại họ ngăn cản, hắn là sái đại chiến tranh luôn. Trong lòng Triệu Bân có chút xúc động. Đây là điều hắn không ngờ được. Trong lòng âm áp vô cùng. Thị ngôi là nhân tài mà. Ít nhất là đối với thiên tông hoàng tộc, tiềm lực của hắn ta vô hạn, ý nghĩa đặc thù ở đại hạ. Nếu không phải, thì chặn tới mức khiến hồng tước phải đích thân ra ngoài. Hay là tiềm hồng tước nhờ thả máu thân ra? Trong lòng hắn nghĩ thầm. Tiếc tới này vẫn không dám hành động. Triệu Bân không thể xác định lập trường hai bên. Nói đúng hơn không thể xác định, giữa hắn và mẫu thân Giá trị của ai lớn hơn trong lòng người này, nếu Hồng Tước ủng hộ Tứ Y Hầu, hắn nhờ thì khác nào tự lộ thân phận của mình, tự tìm đường chết. So với cầu người thì không bằng cầu mình, nếu có đủ thực lực thì hắn không ngại tự xông vào hình thác. Khi màn đêm buông xuống, đoàn người mới được nghí chân. Nhìn ra xa cả một khoáng sương mù mờ mịch, may mù màu trắng như tiên khí lượng lờ. Biến sương mù cả trăm năm mới thấy. Người chạy tới xem không ít. Vòng gì lớn tới mức này hả? Bao trùm có một dụng hói dực. Các trưởng lão tỏ ra mới lạ. Đây là lần đầu họ thấy biển sương mù Cũng là phong cảnh thật đẹp. Triệu Bân lặng lẽ mới thiên nhãn. Dùng nhãn lực để nhìn. Vén từng tầng mây sương. Nhưng không thể nhìn thấy nơi sâu hơn trong đó. Biến sương mù rất kỳ quạt. Ẩn chứa một lượng sức mạnh thần bí, ngăn cản nhìn trộm. Dù dũng tôi, sườn mùa dính dán tới càng khôn, là mây tung trận tự nhiên, dù có thiền nhắn cũng chẳng thể nhìn được, mà dù có nhìn được thì chưa chắc là thiệt. Đâu cần ông nói, Triệu Bân cũng đã nhìn ra. Trong huyền môn thiên thư có viết, càng khôn huyền Diệu vô cùng, không nhìn thấy, không sợ được, nhưng thật sự có tồn tại. Sợi dĩ không gian biến động Sợi dĩ tin tưởng tiêu tán Tất cả đều liên quan tới càng khôn Nếu biển sương mù Cũng dính líu tới càng khôn Thì sức người không thể điều khiển được Dù sao bây giờ hắn chỉ là một phạm nhân Đương nhiên Tiên nhân không nằm trong phạm vi này Nếu đã đạt tới cấp bậc như tú nhi Hắn có thể tạo ra càng khôn Biển sương mù lớn như vậy Tìm sao đây Không thể tìm được Chỉ đành đợi thôi Đây không phải là tìm người, tiến vào chỉ là gây thêm rắc rối. Đây là biến sương mù hả? Dưới ánh trăng không ngừng có bóng người tiến vào gần biến sương mù. Dù sao thì các trăm năm mới có một lần. Triệu Bân đi dạo một mình trước biến sương mù, vừa đi vừa xem xét. Nhưng xem tới nửa đêm, đầu óc vẫn mờ mịt. Tại bối, 8.000 năm trước, năm Dật từng có biến sương mù chưa? Có chứ! Lão Phu còn từng vào trong Sau đó thì sao Ờ sau đó Lão Phu Nghiêm chính đợi ở trong 7-8 năm Quý gì vậy Có tiền bối cũng không ra được Mày tùng trận của thiên nhiên Đi tới đâu cũng vậy Ta thiệt sự muốn vào trong xem thử Nghĩ lại thì thôi Ở trong đợi 7-8 năm ra ngoài thì hoa cũng tàn héo tương Khung tiếp tục chìm vào giấc ngủ Triệu bân vẫn là vừa đi vừa xem xét. Từ phía xa có người chạy tới. Hai láo chà và một bóng dáng yêu kiều. Tất cả đều mặc đồ đen. Họ chính là người của nhan gia. Mà bóng dáng yêu kiều kia chính là nhan như ngọc. Đêm nay nàng lén nút chạy ra ngoài. Đầu tiên phải chạy tới cấm địa biển chết. Đứng lặng ở đó tới nửa đêm. Thấy tâm trạng của thánh nữ không vui, họ đưa nàng tới đây. Coi như giải tỏa tâm trạng. Hai lão già khoanh tay một trái một phẩy, thỉnh thoảng trao đổi với nhau bọn ánh mắt. Cơ ngân kia có quan hệ gì? Từ sau khi cơ ngân đi mất, nha đầu này suốt ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngư. Ồ hai lợi dậy nhờn à. Trưởng lão nhan da dò hỏi. Nhan như ngọc không đáp lặng lẽ quay đi. Thế nhưng chưa kịp xài bước, nàng đột ngột quay đầu nhìn về phía biển sương mù. Bóng dáng này cực kỳ quen thuộc. Là ngư, nhan như ngọc làm bầm, vô thức nhớt chân bước đi. Mỗi một bước đặt xuống, đôi mắt ồ ám của nàng sáng ngời thêm một phần. Nhà đầu ơi, nhà đầu! Hai trưởng lão vội vàng đuối theo. Tinh thần của thánh nữ không bình thường, không thể để nàng chạy vào biến sương mù. Triệu Bân hoàn toàn không biết, về mãi nghiên cứu biến sương mù, hắn đã đắm chìm vào trong. Đào hữu! Nhan như Ngọc giơ tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai của hắn. Triệu Bân bị cắt ngang suy nghĩ, vô thức quay đầu. Đập vào mắt là một gương mặt xinh đẹp, nhưng khi nhìn thì chỉ muốn co giò bó chạy ngay. Ta và ngươi đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Nhan như Ngọc mỉm cười, mỉm cười rất vui vẻ. Không cần tháo mặt nạ của Triệu Bân, chỉ nhờ vào đôi mắt này là có thể nhận ra. Kể cả phi chất nào của người nào đó. Muôn dọc cũng không thể giấu được Ờ ta chưa tận Triệu bân hờ hững Sao vậy Ta mặc quần áo vào Thì ngươi không nhận ra Nhân như ngọc miếm cười nhìn triệu bân Ở đạo hủ Đừng có đùa ta Người đâu rồi Màu tới đây Hắn là cơ cư... Cô bị điên á Sắc mặt triệu bân xa sầm Bịch chặt miệng của nhân như ngọc Cũng may động tác của hắn ta đứa nhanh Nếu không tiếng thét này lọt ra ngoài, cá vùng biển sương mù hẳn là rất náo nhiệt. Nhưng giọng hét của Nhan như Ngọc vẫn thu về sự chú ý của khá nhiều người. Cậu có cái gì? Hai vị trưởng lão nhan gia đưa mắt nhìn nhau. Ngươi chịu thừa nhận rồi. Nhan như Ngọc đẩy tay của Triệu Bân cười tỉm tỉm. Triệu Bân vội vàng kéo Nhan như Ngọc đi. Sao cô nhận ra đuốc? Phải biết rằng hắn bịt kính từ đầu tới chân, che đậy tới mức không còn kẻ hở. Nhăn như ngọc không quá đế tâm, nàng đảo mắt nhìn xung quanh rồi ghé tới gần triệu bân. Dùng tay chọt chọc vào người hắn, thì thầm. Nói cho ta nghe, người ta khỏi cấm địa bằng cách nào? Ta học được một môn thần thông, cô mãi mãi không có thể học được. Thần thông gì? Nhân phẩm. Triệu bân vuốt tóc một cái, thậm chí còn chỉnh chỉnh cổ áo. Nhan Nhân như Ngọc mặc kệ Cơ ngân vẫn còn sống Đây là niềm vui tới chừng nào Dường như nàng đã biến thành một cái đuôi Triệu bân đi đâu nàng theo sau đó Hai trưởng lão nhăn ra phía sau Nhìn thấy cảnh này không hiểu chuyện gì Nhan như Ngọc quay đầu Nhìn hai trưởng lão phía sau Nè Đừng có đi theo ta nữa có được hay không Ờ đi theo mày tốt Đi theo cho an toàn Biển sương mù này Cô tận tiến vào chưa Đầu ta đâu có bị uống nước. Suốt dọc đường nàng mái mê quan sát Triệu Bân. Thỉnh thoảng còn dơ tay nhéo nhéo cánh tay bắp chân của hắn. Nhìn như đang nghiên cứu một báu vật. Triệu Bân đột nhiên dừng chân. Hít xong một hơi cắm đầu vào biển sương mù. Nhan như ngọc vô thức dơ tay kéo hắn. Thật không may nàng cũng bị lôi vào bên trong. Trưởng lão nhàng già biến sắc vội vàng đuối theo. Trưởng lão ma già cũng nhanh như chìm nhạc. Tiếc rằng không đuổi kịp Ấy sao cô cũng dạo đấy Ngươi tưởng rằng ta muốn vào đây Trong biển sơn mù Có thể nghe đối thoại này Thì chính là đối thoại của Triệu Bân và Nhan Như Ngọc Mọi người loãng thoáng nghe Thấy cuộc đối thoại Họ đều đã bị lạc rồi Đó Tên tiểu tố này là ngươi của nhà các ngươi hả Hai trưởng lão nhan da lên tiếng mắng Thì đúng vậy Dám lộ bác thánh nữ nhà ta Ông có mù không Là tánh nữ nhà ông tự động theo dầu ông biết Nếu tá tử nhà ta có bất trắc gì Thì các ông hứng đủ Các trưởng lão không thèm quan tâm Ai nấy lùi ra bình khí Với cục diện hiện giờ Hai trưởng lão nhăn da lập tức sợ hãi Không có dấu hiệu báo trước Mà hai đứa đo tiếng dạo làm cái gì Đại trưởng lão sơ sơ cầm ừ, Hắn là cô kết tinh của tình yêu Một đứa thì ít quá, bà bốn đứa thì vẫn chưa có nhiều. Hẳn là năm sáu đứa đi. Các trưởng lão Ma Gia tụ tập, nói lời cho nhau rất là hoàn chỉnh. Một đám nhóc thì mập mập. Biển sương mù bóng người chồng lên nhau. Triệu bân nhanh như ngọc tiến vào, khiến không ít người tụ tập. Trưởng lão Ma Gia bình chân như vậy. So với biển chết, thì biển sương mù này chỉ là mương máng. Có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng không phải là vấn đề. Bên trong biển sương mù, Triệu Bân cứ đi rồi dừng, vừa đi vừa xem xét. Nhân như Ngọc cũng có mặt, đi tới đầu cũng tím chặt cánh tay của Triệu Bân. Nhóc hám tiền! Nhóc hám tiền! Triệu Bân hô suốt dọc đường, nhưng không có bất kỳ lời đáp. Nhóc hám tiền là ai vậy? Người bạn cũ. Là nữ. Ờ? Ở... Đâu đâu đâu đâu Triệu bân nhe răng nhét miệng Bàn tay tím lấy cánh tay của hắn Của nhang như ngọc Đột nhiên dùng lực mạnh Dù thân thể hắn cứng cỏi Nhưng khớp xương vẫn bị tím theo răng rách Nếu ta lạc vào chỗ này Ngươi có tiếng vào tìm ta Có Nhang như ngọc nghe xong mỉm cười Trên thực tế Là đi vào tìm Rồi trói về đổi lấy tiền Trà khỏi biển sương mù, có thấy cùng ta về gia tộc. Ờ, được, được, đi chứ. Lần này ngươi không có chạy. Ta là hải người gì? Phải hay không á, tự ngươi không biết. Nhàn như Ngọc không bao giờ tin mấy lời quý quyệt của người này. Gia mặt trựa bơn quá dày, hắn coi như không nghe thấy. Cần dùng thiên lôi của người trợ giếng, cứ ôm nội của ta. Giữa cằn cờ của nhàn già, tệ một người có thiên lôi đâu có khó. Thiên lôi bình thường không được. Thiên lôi của ngươi không có tầm thường. Lần này ngươi không được lén lút chuồng đi. Ông nội ta còn đợi ngươi cứu mạng kia. Là không có làm lỡ nhiều thời gian của ngươi. Tất nhiên cũng không có để ngươi đi không công. Nhân như ngọc miếm cười dịu dàng. Bàn tay đang khoát tay của Triệu Bân cũng mềm mỏng. Không biết tới khi nào, Triệu Bân dừng lại. Dồn hết nhãn lực ngấn đầu nhìn trời. Đúng như hắn ta dự đoán. Đứng trong biển sương mù không nhìn được Càng không trông thấy tin tưởng Tầm mắt đã bị sương mù che khuất Ông nội từng nói Sương mù không tan thì không ai ra ngoài được Rảnh rổ cũng rảnh rổ vậy rồi Phải lỡ kiếm chuyện gì để làm Đây là thương khung không chịu đế yên Mượn miệng của triệu bân để nói Nguyệt thần nghe xong tỏ ra vui mừng Nhăn nhân ngọc thì lườm triệu bân một cái Ờ Đúng là tệm gì đó để làm. Triệu công tử lôi ra một dòng điện. Sắm chớp địa đùng, bao lấy tàn hồn của thương khung. Thương khung hét lên thảm thiết. Chẳng trách ông là ma tướng của ma quân, tới cả tiếng thét cũng bá đạo như thế. Bây giờ nhan như ngọc mới trông thấy một chút tàn hồn mảnh hơn sợi lông bò đang quấn trên tay của triệu bân. Trông rất tàn thương rất cổ xưa. Dù vậy, tiếng thét vẫn rất uy nghiêm. Lúc còn sống, Ít nhất cũng là cao thủ đạt đỉnh chuẩn thiên. Hóa ra do tàn hồn gây rối. Hóa ra nàng hiểu lầm. Đường đường là lục ma tướng. Bị một tiểu bối thu phục hoàn toàn. Nhớ năm đó, ma quần cứ dằm bữa nửa tháng lại đánh ông ta. Nghĩ thôi cũng đâu. Ông ta là ai vậy? Một lão tiền bối. Ngươi còn biết ta là tiền bối vậy Ra tài ác độc vậy. Thương khung chửi thầm. Tiền chiếc cường Chí dương, đâu không chịu nổi. Chút nữa là diệt luôn cái tàn hồn của ông ta. À, có lẽ nên dụng tử bảo liền đăng. Thương khung đột nhiên lên tiếng. Lần này ông nói thật, sau khi bị giận như tử, ông đã không dám tìm cảm giác kích thích. Triệu bân nhứng mày thương khung dám nói ra lời này thì nhất định là có lý do. Báo liền đăng bay lờ lửng trời không trung, nhan như ngọc, Nhèo đôi mắt xinh đẹp nhìn. Nàng đoán không lầm thì là báu vật của tiên gia. Nhìn làng khói, tỏa ra từ đó. Quả là một vật không tầm thường. Triệu Bân liên tục dùng tiên lực đốt cháy tim đèn của báo liên đăng. Ngọn lửa màu vàng kim bùng lên, sáng chói lóa. Tới cả địa tạng như nhanh như ngọc cũng bị làm cho lọa mắt. Nàng không thể nào nhìn nhầm. Đây là tiên lực. Lại một lần nữa thánh tử thiên tông làm nàng phết kinh ngạc. Phải biết ngay các thiền võ chưa chắc có được tiên lực. Ấy, quả nhiên có tác dụng. Mắt triệu bân rượt sáng. Từ khi có báo liên đăng này tới nay, hắn vẫn chưa biết được tác dụng thật. Bây giờ là dùng để soi đường. Nhan như ngọc tò mò, hay cho một chiếc đèn kỳ quấy. Ngọn lửa hình hoa sen, mơ hồ sáng tới mức làm nàng phải thấn thờ vật mang sức mạnh thần tiên, quả thật là vi diệu. Đồ tốt đó. Thương khung lãm bẩm. Nói thật, ông không biết năng lực của báo liên đăng. Nhưng ông thử, thì thật sự có khả năng soi đường, không bị mê tung trận ảnh hưởng. Mở đường. Báo liên đăng lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Dùng tiên lực tác động, khiến ngọn lửa cháy mạnh hơn. Tóa thành một vùng sáng màu vàng, xét toạt mạng xương mới ra một con đường ánh sáng. Ngoài ra, còn có một tia thần hồn vào trong báo liên đăng, dùng ngọn đèn làm vật trung gian cảm nhận. Đương nhiên cũng không bị mê tung trận ảnh hưởng. Lan tỏa bốn phía, dễ dàng tìm người. Người lấy đầu ra tiên lực? Tài nhắc. Nhưng thường khung thì hiểu rõ. Nếu như nói nhặt được, thì đâu có sai. Nhàng như ngọc đi theo suốt dọc đường. Càng lúc càng tò mò về mấy chiêu trò của tên này. Người ta đồn không ai có thể sống sót khi vào cấm địa. Nhưng cơ ngân có thể. Người ta đồn biển xương mù không có lối đi. Vậy cơ ngân lại có liên hòa mới đường. Cô có buồn ngủ không? Ờ không. Hay là ngủ một lát đi. ta không có buồn ngủ. Vậy cũng ngủ đi. Triệu Bân nói xong phất tay qua mặt nhăn như ngọc. Dùng tiên lực đưa nàng vào giấc mộng. Vì vấn đề thân phận bây giờ nhan như ngọc không tiện gặp mặt bạch gia. Gián ngộ của cụ nhóc cũng khá. Tương khôn chạm rảy. Triều không tử không đáp lời. Còn cần phải nói. Không chỉ gián người mà còn trắng nữa kia. Nguyệt thần than thở. Quả là không hy vọng được gì. Tới sợ vợ mình mà tên này còn rụt rè. Sao có thể hi vọng được? Nhóc hành tiền. Nhóm hâm tệ ngồi. Triệu bơn không ngừng gọi. Nếu như trước, có thể người bạch gia sẽ không nghe thấy. Từ xa xa hắn đã nghe được hồi âm. Nhìn thấy một chiến thuyền nguyên Nga dừng trước đảo với lá cờ chiến bay phận phật. Từ xa có thể nhìn thấy rất nhiều người đứng trên mũi thuyền. Người bạch gia kinh ngạc. Cao thủ quân xích diễm cũng sửng sờ. Biến sương mù kỳ dị, khắp nơi đều chỉ có sự im lặng đầy vẻ chết chóc. Tài không nghe ngóng được gì, nhưng bây giờ lại nghe tiếng người đang kêu. Là cơ ngưng, cơ ngưng kìa. Ánh mắt nhóc hám tiền sáng rực. Triệu Bân đã bước lên chiến thuyền. Ở lại làm việc tiểu hủ. Lão Tố Bạch Gia cười ngại ngùng. Ông đã vạch sáng đường đi, dự đoán tất cả. Những biến cố có thể xảy ra, nhưng vì có một điều, không ngờ biến sơn mù lại tới sớm hơn dự tính 10 năm. Ta tưởng không còn gặp ngươi. Lên được trước đó. Triệu bân mỉm cười, cầm bảo liên đăng bước lên trước dẫn đường. Đó, đứng xoay động. Một lão tướng của quân xích diễm chọt chọt hắn. Một lời khó nói hết. Ê, đây là thánh tứ nhà họ nhang sao? Mấy lão già bạch gia vây quanh nhang như ngọc. Nhưng người được chú ý nhiều hơn là triệu bân. Mới một tháng không gặp, hắn đã lên địa tạng tầng năm. Là tiên lực Tử Linh khẽ lên tiếng Mọi người càng cảm thấy khiếp sợ Triều Bân cười cười Coi như ngầm thừa nhận Hắn là địa tạng Cũng là người mang chính phần tiên lực Ai thấy cũng phải giật mình Dù sao tất cả đã mệt mỏi Trong biển sương mù một tháng trồng Họ hoàn toàn mù tịch Việc xảy ra ở thế giới bên ngoài Ôi được biết bao nhiêu tỏ quá Đám tiểu bối hâm mộ Lớp người già thổn thức không thôi đặc biệt là mấy lão tướng của quân xích diễm. Chuyến đi tới Nam Vực lần này đúng là không vô ích. Họ tiêu tốn 3 ngày, chiến thuyền mới có thể chạy ra khỏi biến sương mù. Địa điểm vẫn là bờ biển. Tứ phương không thấy bóng người, đỡ bị người ta phát hiện. Không có mê tung trận là biến sương mù. Chiến thuyền lao nhanh như gió, vượt qua nơi phộng hoa, ra khỏi Nam Vực. Tổng thổ cứ vậy đó. Tới một vùng biển, triệu bơn mang nhan như ngọc rời đi. Hắn đã đồng ý cứu lão tối nhan da nên không thể chạy được. Không lâu sau, nhan như ngọc tỉnh. Đầu tiên nàng xem xét quần áo của mình. Nè nè, ta vẫn cần thể diện Người mà có thể diện Rồi, tại sao làm ta hôn mi? Sao đỡ, cởi độ để ngắm chứ gì? Thương khung vẫn là gợi đòn rồi lưu Tao không thấy gì mà. Triệu bân tranh né dáng vẻ chuẩn bị bỏ chạy. Nhan như ngọc mang theo kiếm lận sát khí, truy đuổi đòi đánh suốt dọc đường. Hình ảnh này không quá hài hòa nhưng cánh này lại rất có ý tứ liếc mắt đưa tình. Bên ngoài biển sương mù mấy trưởng lão Mai Gia khoanh tây đứng thẳng tấp. Nói cho đúng hơn là ngồi thẳng. Cập mắt cúi đầu như tội phạm cải tạo. Chủ yếu là ngoan ngoãn như mấy con cụ. Ngoan tới không thấy ngoan hơn được. Đợi ba ngày ba đêm không đợi được triệu bân. Họ đợi được cả đám lão già. Đều là cao thú nhan gia. Hơn nữa, mấy người kia còn dẫn theo người. Dù ba chọi một, thì vẫn như vài người. Nhắc cấy một chút thì tốt hơn. Tay chân cò rấm vẫn an toàn hơn. Đám người mắng hai trưởng lão. Rồi quay sang nhìn đám người ma gia. Các ngươi của nhà nào vậy? Ờ, ta tán tù. Nhà đầu nhà ta có mến hệ gì, ta cho các ngươi biết bật. Mấy trận lão mà già cuối đầu, biểu môi, quả nhiên thế giới kẻ mạnh làm vua, nắm đắm mới là đạo lý. Cục diện hiện tại không nói gì là tốt nhất. Thấy trận to lớn của nhan gia, có cả một lão tổ tới đây. Chấn thiên đỉnh cao chân chính, chiến lược đáng sợ. Đám cao thủ trấn thiên bị bao vây, không dám nói to thở mạnh. Khi thấy, thì vẫn là lão tổ nhan gia mạnh hơn. Chỉ trọng tích tắc, đại trưởng lão ma già nhấc mắt, nhìn các trưởng lão nhướng mày, đồng loạt nhìn sang một hướng. Còn có hai trưởng lão bảo vệ nhan Như Ngọc Cùng ngó theo. Lọt vào tầm mắt là một bóng người mặc áo bào đen, đeo mặt nạ quỷ. Tên đó đang lao tới bên này. Là hắn, chính là hắn. Ấy. Hai trưởng lão gạo lên, người nhan da nghe thì nhíu mày. Một địa tạng có thể thoát khỏi biến sương mù, chuyện nghe đã thấy kỳ dị. Ngọc Nhi cũng đã ra ngoài. Hai trưởng lão đôi mắt sáng rực. Từ xa thấy gương mặt đó bừng và đôi mắt đẹp rực lửa. ơi ta đã nói rồi mà. Chúng trưởng lão ma da nở nụ cười, tất cả đứng lên. Triệu bân tới, thánh nữ nhan gia bình yên vô sự. Để xem cái tên nào không biết xấu hổ Mà đánh chúng ta đây Mọi người đứng xem đều sửng sốt Tiếng cảm thắng ngạc nhiên vang lên Tao không có thấy mà Còn nói là không thấy Trong lúc nói chuyện Triệu Bân và Nhan Như Ngọc Đã đi tới bên này Tới đây Nhan Như Ngọc hơi bất ngờ Kinh ngạc vì nhiều cường giá như thế Hơn nữa còn có một lão tổ Ông lão tóc bạc không nói gì Mấy trưởng lão nhan già vây quanh Triệu Bân. Họ không nhìn lầm. Thì trước, nhanh như ngọc đang đuổi giết cái tên nhóc ra này. Họ có lý do. Tin rằng tên nhóc này đã bắt nạt thánh tử nhà mình. Tất nhiên còn có nguyên nhân thứ hai là tò mò. Tò mò lai lệch tên nhóc này. Ngay cả họ cũng không thấy nhìn thấu. Đặc biệt là lão tổ nhanh gia Triệu Bân ho Khan một tiếng. Bị đám ông già này bao vây. Còn bị nhiều đôi mắt nhìn chầm chầm. Hàng thấy toàn thân lạnh run Còn có cảm giác muốn kỵ lân hóa ngay tại chỗ. Các vị đang làm gì? Nhanh như Ngọc tiến lên chặn trước người Triệu Bân. Ờ, có lãm gì đâu. Triệu Bân không quan tâm. Nhanh chóng nhét một tờ giấy vào tay của đại trưởng lão Ma Gia. Đại trưởng lão Ma Gia thấy vậy liền nhanh chóng dẫn các trưởng lão khác rời đi. Triệu Bân có thể đi ra. Thì Bạch Gia tất nhiên cũng có thể Hơn nữa còn đang trên đường đi Phía trên tờ giấy là lộ tuyến của Bạch Gia Bảo mọi người nhanh chóng lưới theo Không cần hiện thân Chỉ cần âm thầm Theo đưa bọn họ an toàn tới núi Bất Tử là được Về phần triệu bân Họ không cần phải lo lắng Hẳn có thể bước vào cấm địa An toàn trớ ra Thì biển sơn mù này chẳng phải là chuyện gì lớn Cứu ông nội thôi Nhan Nhân như Ngọc không trì hoãn, lập tức kéo Triệu Bân rời đi. Khi mọi người dừng chân, đã đứng trước một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ của Nhan Gia. Triệu Bân ước chừng đảo này so với đảo Bạch Gia lớn hơn một vòng. Trên đảo linh lực dư thừa, may mù lượng lợ. Ở sâu trong núi, có một tòa thành cổ rộng lớn, hình dạng như một con rồng uy nghiêm đang trấn thủ. Nhan Gia có thể nói mạnh hơn Bạch Gia rất nhiều. Sau khi trả qua biến cố Bạch gia đã không còn nằm trong hàngg ngũ gia tộc siêu lớn giờ phút này nội tình của Bạch gia đã không thể so sánh với nhan gia sau khi bước vào thành cổ suy đắng của Triệu Bân lại càng được xác minh bên trong thành phố nhan gia còn có nhiều cấm chế hơn bạch giaă như Ngọc không quan tâm tới việc Triệu Bân có muốn hay không chỉ liên tục kéo hắn đi mấy lão trà ngượng buồn cười không có đi theo Nhan Nhân Ngọc dẫn Triệu Bân vào một khu rừng trúc Sau trong rừng trúc có một gốc cây dương liễu Khi Triệu Bân tiến vào Nhìn thấy từ xa có một láo già Ngồi dưới tán cây khắc gỗ Không cần phải nói Đó chính là ông nội của Nhan Như Ngọc Lão tổ Nhan Gia Chấn Thiên hàng thật giá thật Nhờ đầu này lại chạy lung tung Cháu đã tìm được một quý nhân trở vi Nhan Nhân Ngọc cười Quý nhân của nàng chính là người đang đi bên cạnh. Triệu bân từng bước, bước lên chắp tay cuối người chào. Bái kiến tiểu bối. công cần đa lấy. Hàng có thể chữa lành vết thương trong nội. Thôi, một nắm sừng già, thạch vượt dâu lực. Lão tổ nhan da lắc đầu cười. Cứ xem rồi nói. Nhan nhân ngọc vừa nói xong, liền kéo vai của lão tổ nhan da, lộ ra một vết sẹo. Nhìn hình dáng thì hắn là bị đau chém Trên vết sẹo lưu lại ô quan Liên tục luyện diệt tinh khí của lão tối nhan da Khiến miệng vết thương rất khó khép lại Lọ xác khí thiên vỗ Giống vết thương của nữ xoáy Do hắn hỗ trợ điều trị Nhưng vết thương của lão tối nhan gia thì nặng hơn Có thể chữa khỏi hay không? Có thể Lão tối nhan gia nghe vậy thì sừng sốt Khẩu khí của tên này quả là không nhỏ Lôi để ngừng giọng Ngươi là cơ ngân Triệu bân chỉ cười không trả lời Xem như đồng ý Giọng bố mạng lớn Dìm Dương không có thủ nhận Triệu bân cười Lòng bàn tay được bao phủ bởi thiên lôi Ấn lên vết thương của lão tổ nhan gia Mạnh mẽ Luyện diệt sát ý thiên võ Lão tổ nhan da rền rỉ Đầu đấng thấu xương Chính phần yêu nghiệt thiên tài tiến vào ma vực đều đã bị cơ ngân giết mà cháu gái ông lại nằm trong số những người ít ỏi sống sót đối ra. Nếu như nói nó cùng với cơ ngân có giao tình cũng là hoàn toàn hợp lý. Anh hụt suốt thiếu niên. Lão tối nhan gia cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ông nghe qua rất nhiều giai thoại về cơ ngân nhưng hôm nay mới gặp tận mắt. Đại hạ sáng sinh ra nhiều nhân tài nhưng người trước mặt ông Chính là nhân tài nối bậc nhất Tiểu bối Xin hãy cố chịu đựng Lôi điện của Triệu Bân mạnh mẽ đánh xuống Lão tối nhân da chưa hoàng hồn Lại kêu râm một tiếng Ông không hề nhàn rỗi Bộc phát ra năng lượng trợ uy cho Triệu Bân Sát ý thiền võ Không phải là chuyện nhỏ gì Chỉ dựa vào sức của một mình cơ ngân Không có khả năng luyện diệt hoàn toàn Triệu Bân chật vật Luyện diệt hết sát ý Trong lòng không khỏi khiếp sợ Không ngờ lão tiền bối này Đã trúng một đau cực mạnh của cường giá thiên võ Vẫn còn có thể sống sót được Lại chịu đựng được Sát ý độc hại cho tới tận bây giờ Nhan nhân ngọc Lấy khăn tay lau mồ hôi cho triệu bấn Lão tổ nhan da Nhìn thấy nhíu mày Ngựng ngùng thay cho cháu gái Nàng ho khăn một tiếng Vội vàng rút tay về Vốn định lau mồ hôi cho triệu bấn Cuối cùng lại thành lau cho ông nội Sợ có tỏi Triệu bơn đang im lặng trị thương Đột nhiên thạng thốt mở to hai mắt Thông qua thiên nhãn Hắn đã nhìn ra được nội tình Cùng tu vi của lão tổ nhan gia Không thể trách hắn mạo phạm Vì ở trên người lão tổ nhan gia Hắn ngửi được mùi của thiên kiếp Mặc dù lão tổ đã cố gắng chạy giấu Sau khi mở ra thiên nhãn Hắn quả thật đã nhìn thấy lùi ui của Thiền kiếp Sót lại trên người lão tổ nhan gia Nếu chỉ vậy thì không có gì đáng nói. Vấn đề thiên kiếp này không phải là thiên kiếp bình thường. Sao vậy? Tự bối, ông đã sống sót dụt qua thiên kiếp thiên gió sao? Triệu Bân nhìn về phía lão tối nhan da. Nhóc con, ghi tức sự làm cho lão phụ kinh ngặt. Những người biết chuyện này chỉ có nhị già già của cháu cùng tâm già già thôi. Nhan như Ngọc cảm thấy đậu ván mắt hoa. Ngay cả cha nàng cũng không biết, huống chi là nàng. Độ kiếp thất bại, sao tuyển bối có thể sống sót được? Chỉ là một tê tàn hồn. Triệu bân không hỏi, mấy chữ này đã đủ. Tùy khó tin nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Một tê tàn hồn của thương khung đã tồn tại 8.000 năm, huống chi là lão tổ nhan da. Tùy độ kiếp thất bại, nếu như không có may mắn cực lớn, thì ngay cả một tia tàn hồn cũng không thể sót lại được, bởi vì điều đó là trái với quy tắc. Bên cạnh Nhan như Ngọc vẫn đang bàn hoàng, ông nội của nàng đã chết một lần, nàng thậm chí còn không biết. Thì nào tôi tôi chấm dứt, thì lão phùa còn có thể thử lần nữa. Lão tối nhan gia chậm rãi lên tiên, không biết là đang nói với Triệu Bân hay nói với Nhan như Ngọc. Người khí ông hết sức quyết liệt, Đã vượt qua một lần thiên kiếp, chưa chết chính là do trời xanh thương tình. Nếu như thiên kiếp lại tới một lần, ông hoặc là thăng cấp, hoặc là hồn phi phát tán, không còn khả năng tái sinh lần hai. Để giảng bối, hỗ trợ tiện bối đột phá một lần. Triều bân cười, tay chân không hề nhàn rỗi. Lúc trước sợ lão tối nhan gia chịu không được thiên đôi, vẫn giữ lại một hai phần lực. Lần này, hắn dốc toàn lực để tiêu diệt sát ý. Trong lúc đang luyện diệt có hai người vô cùng lo lắng bước vào rừng trúc. Là cha mẹ của Nhân Như Ngọc, nhan Phong và Ngọc Lan. Bọn họ nghe con gái của mình về, vội vàng chạy tới đây. Con gái lớn càng khiến cho người ta lo lắng không thôi. Giống như lần trước, Nhân Như Ngọc bí mật tới đại hạ, rồi tiến vào ma vực, kiểu tự nhất sinh. Nhân Như Ngọc dơ tay, tra hiệu hai người đừng có làm phiền. Nhan Phong, Ngọc Lan cũng đã đi đứng nhẹ nhàng hơn. Bọn họ liếc mắt một cái. Hiển nhiên có người đang trị thương. Chẳng lẽ đây là thánh tự của Thiên Tông? Họ đã nhìn thấy lôi điện màu vàng. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng gợt đầu. Triệu Bân không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn thoáng qua Nhan Phong cùng với Ngọc Lan. Ánh mắt dần trên người Ngọc Lan. Vị này không chỉ xinh đẹp, mà còn có bạo bối. Chiếc trăm ngọc Trên chiếc trăm ngọc khắc một chữ nhỏ Nhìn không kỹ sẽ không nhận ra được Là độn giáp thiên tự Loại cố tự này rất nhỏ Chỉ khi nào luyện ra mới có năng lực phi thường Bị một tên tiểu bối nhìn chầm chầm Ngọc Lan liền cảm thấy không được tự nhiên Lão tối nhan da kêu rênh liên tục Thật sự là rất đau Sắc ý tuy vô hình Nhưng thật sự tồn tại Trối buộc với linh hồn ông ta Triệu bân không nương tay dốc hết toàn lực luyện diệt, khiến cho mấy người như nhan như ngọc cũng không thể chịu đựng thêm. Không biết tới khi nào mới nghe thấy triệu bân cùng lão tối nhan da khẽ quát lên một tiếng. Hai người hợp lực, luyện diệt hết cả ngày, cuối cùng mới có thể hoàn thành. Trên vai lão tối nhan gia vết thương đã hồi phục. Trong chấp mắt, khi thấy ông bùng nổ, khiến cho mấy người xung quanh chấn động tới mức đứng không vững. Lão tối nhan da nồng nhiệt cười lớn Nhan phong nhan như Ngọc Ngọc Lan cũng thể hiện sự kinh ngạc Tất cả là nhờ cơ ngân Đa tả ngư Nhan như Ngọc cười nhẹ Không có gì đáng kể Người muốn cái gì đều có thể nói ra Tạm uống mẹ cô Hắc xì Cá rừng trúc rơi vào im lặng Ở chiếc trăm ngọc của mẹ cô Một hồi lâu sau Cũng không thấy có tiếng đáp lại Ngươi không phải là cố ý Nhan như ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Bân Ta dỗ má hát sĩ ta không nhận được Nguyệt thần liên tiếp thổn thức tạc lưỡi Nếu như lúc nãy Triệu Bân không chỉ hát sĩ Mà còn gặp phải thiên địa biên hóa Chuyển đi nơi khác Khiến cho hắn ta không thể nói trọn vẹn câu Thì chắc chắn nhan phòng Sẽ vác đào giết tới tận thiên tông Ngươi muốn chết sao Còn muốn lấy cái trăm ngọc của mẹ ta Ta có thể dùng tiền mua. Nếu nghi thích, ta tặng ngươi là được. Ngọc Lan miếm cười tháo trăm ngọc. Vậy đã tạo tuyển bối. Triệu Bân xoa xoa tay vội vàng nhận lấy. Trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Độn giáp thiên tự được khắc trên ao yếm hoặc y phục của Ngọc Lan thì hắn thực sự không biết phải mở miệng như thế nào. Sau khi Triệu Bân ra khỏi rừng trúc, bầu trời đã hiện đầy sao. Nhăn phong Ngọc Lan rời đi rất sớm. Họ đều là những người từng trải, không muốn quấy rầy chuyện tình cảm của con gái. Ờ, sát khí đã được luyện việc á, tao phải đi rồi. Ngươi muốn trời đi. ta vẫn còn nhiều việc để làm. Ừ, vậy đấy ta tiến ngươi. Tánh nữ à, thanh tử quả lòng đang ở đây. Khe ngang qua hoa viên, có một láo già tiến về phía họ. Nhanh như Ngọc ẩm ư, nét mặt không chút thay đổi. Ngọc như mụi. Thánh tử Hỏa Long có thành danh hiền hách, Triệu Bân cũng đã từng nghe qua. Vừa ra khỏi hoa viên đã nghe thấy tiếng gọi. Một thanh niên áo bạc diện mạo hiên ngang, khí tức uy nghiêm, sức mạnh dồi dào. Nếu nghe kỹ, còn có thể nghe được tiếng rộng ngâm. Hắn ta chính là Thánh tử Hỏa Long, quá thật mạnh mẽ, huyết mạch đặc biệt vô cùng bá đạo. Năm giật có nhiều nhân tội. Trợ tác ngạn của hắn ta Tất nhiên là cảnh giới chuẩn thiên. Chứ còn thiếu một chút cơ duyên để đột phá. Nhan nhân Ngọc ở bên cạnh chỉ cười nhạt một tiếng. Vậy này là... Ánh mắt Thánh tử Hóa Long rơi vào người Triệu Bân. Một người bạn cũ thôi. Đã có thể là bạn cũ của Ngọc Nhi muội chắc chắn không phải là người tầm thương. Thánh tử Hóa Long nở nụ cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy địch ý. Cáo tự! Triệu Bân chấp tay chào rồi bước đi nhanh hơn. Nhàn nhân như Ngọc bất giác tiến lên một bước, khẽ mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra thành lời. Thậm chí nàng nhìn về phía triệu bân rời đi thật lâu, cũng không chấp mắt. Hời Ngọc như mũi! Thánh tử hỏa Long nhìn là biết ngay, cho dù đang hết sức tức giận, nhưng cũng không để lộ ra ngoài. Suy nghĩ bị gián đoạn, Nhân Nhân Ngọc không nhìn theo triệu bân, trở lại vẽ mặt lãnh đạm như trước. Thái độ của nàng lần này đã chọc giận thánh tử Hóa Long, lần nữa khiến cho sự tức giận lộ rõ trên mặt. Trong chớp mắt, hăng ngoái đầu nhìn, liếc sang một bên. Bên kia có hai lão già đều là trưởng lão của gia tộc quá Long. Triệu Bân lúc này đã ra khỏi đảo, tốc độ cực nhanh, như một tia sáng vàng xuyên qua biển lớn. Đi ngang qua một hải vực, hăng lấy ra trăm ngọc, thi triển, lôi điện bao phủ. Luyện ra độn giáp thiên tự. Dưới ánh trăng đồn giáp thiên tự tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Hắn đem khắc vào Long uyên. Thanh kiếm này đã càng lúc càng bất phàm. Bất diệt chiến kích, không ngừng vây quanh Long uyên để xem xét. Ồ, cố tử này quá ra có quyền cư. Đây chính là bảo bối, bảo bối vô giá mà. Tư khôn im lặng, lại lần nữa nhìn lén. Ông bây giờ chỉ còn một tri tàn hồn, bị hạn chế rất nhiều mặt. Nhạc giới cũng bị hạn chế Triệu Bân cao mày Ngửi được hai lùn khi tức mở mịch Không cần nhìn Hắn cũng biết có người đang đi theo Bọn họ đi ngang Cô một hòn đảo nhỏ tỉnh mịch Phía sau lưng đột nhiên có kiếm quang chém tới Triệu Bân đứng vững vàng Tung ra một chuẩn tiêu diệt kiếm quang Lúc này hắn mới nhìn rõ Kẻ đang đi theo Một áo vàng, một áo bạc Hai láo già hộ vệ Của thánh tử Quả Long Không ngờ lại chạy tới đây muốn giết hắn. Hai dự tiền bối là có ý gì đây? rồi đã chọc từng người không nên dây dọc. triệu Bân không nói lời nào, chỉ nâng tay nắm ngón tay của đối phương rồi bẻ gãy. Sau tung một dưỡng, đá lao giả áo bạc bay thẳng ra ngoài. Xương cốt kế vụn kêu lên rằng rách. Láo giả áo vàng chưa ra tay đã nhớ mày thật chặt. Láo giả áo bạc sứng sờ, vừa xuất một chiều đã để, để lộ sơ hở. Ủa, hóa ra là lão. Triệu bân hiếp mắt, nhìn chằm chằm láo già áo bạc. Lúc trước tại hội đấu giá của Thành Liệt Hỏa, có thấy lực bỏ ra 3.000 vạn lượng đối chội với huyết y môn cùng thi tộc. Hôm đó, hắn không biết là người của thế lực nào. Bây giờ đối phương hiển lộ khí tức mơ hồ. Hóa ra người này là người của tộc Hóa Long. Nói cách khác, hợp sắc kia bây giờ đang ở trong tộc Hóa Long. Cũng kiếp! Láo già áo vàng hờ lạnh một tiếng Từ trên trời dán xuống một chưởng Nhưng bị triệu bân một quyền oanh diệt Láo già áo bạc quát lớn Thi triển bí thuật Diễn hóa ra một lò luyện đan Triệu bân đang đứng ở vị trí không tốt Đã bị lò luyện đan bao lại Ngọn lửa bên trong hết sức mãnh liệt Không phải là lửa thật Mà là hình thái của bí thuật Có thể luyện diệt khi huyết Mục đích của đối phương rõ ràng Là muốn hỏa tán hắn ta Triệu bần mạnh mẽ thị triển thiên cương hộ thể, phá lò liền đăng. Láo giả áo bạc nhìn thấy vậy, hai mắt hiếp lại. Đây là bi pháp thiên can hộ thể. Rốt cuộc thằng nhóc này là ai? Tiểu bối, sao không tập trung vậy? Triệu Bân đã tới trước mặt đối phương. Láo giả áo bạc biến sắc. Tốc độ của thằng nhóc này quá nhanh rồi. Ông phi thân ra sâu. Ngược lại ông nhìn thoáng qua triệu công tử. Chỉ trồng nhây mắt, Ông đã trúng huyển thuật Một ngón tay của hắn đâm thủng đăng điền của ông già kia Vỡ nát ngay tại chỗ Láo già áo bạc kêu thảm rồi ngã xuống Đăng điền dập nát Chân nguyên tán loạn Tù vi cũng vì vậy mà vỡ tan Một ngón tay này Đã biến ông thành kẻ tạc phí Láo già áo vàng tức giận Một chiều mang sức mạnh ngút trời Bộ tới Triều bân dùng bước phong thần Tránh né chỉ trong tích tắc Vùng tay hất ngã lái giả áo vàng Hiện tại hắn đã là địa tạng tầng 8 Thêm vào chính phần tiên lực Triều Phi là chuẩn thiên có trình độ như nữ xoáy Hai chấn thiên đã bị giải quyết một cách thuận lợi triệu Bân không dừng tay Một tay tím một người tiến vào đảo nhỏ tính mịch Sau đó lại là tiếng gạo thét Triều Bân bắt đầu cường ép sát hồn Trong linh hồn của hai ông già này khắc cấm chết của xưa Muốn nhìn cũng không thể nhìn hết toàn bộ. Ít nhất, hắn có thể xác định hai việc. Một là người lấy hợp sắc kia là ông già áo bạc. Hai kẻ này đùa giết hắn theo lệnh của Thánh tử Hóa Long. đời khi hắn trở về đại hạ, thù xếp mọi việc xong xuôi, hắn sẽ quay lại tìm cái tên Thánh tử Hóa Long để tính sổ. Về hai lái già này, hiển nhiên sẽ được hắn tiến về quý môn quan Mấy ngày sau, Triệu Bân ra khỏi lãnh thổ Nam vực. Không thể không nói, chuyến đi Nam vực lần này quả là cửu tử nhất sinh. Là truy cầu phu quý trong hồng hiểm. Hắn gọi đại bằng bay lên trời cao. Trong lúc đó, hắn biến ra các phân thân chạy tới biển Ái Đông Nam. Phần thân lại tạo thêm nhiều phân thân, đẩy qua bên mộ Vu Âm Nguyệt, xây lại mộ cho người ta. Tại lúc này, bản thân đang ở trước thành Vong Cổ. Thành vong cổ trong đêm vẫn phùn hoa như trí nhớ. Triệu Bân không lộ mặt, lẳng lạc đi qua. Đều là khung cảnh quen thuộc. Bây giờ hắn lại như khách qua đường. Ngang qua một quán rượu, hắn mua một bò. Giờ đây hắn chỉ cảm thấy đáng chát lẫn chùa sót. Lãng lạc nghĩ chân trước cửa phú đại Triệu Gia. Triệu Gia lúc này trống rỗng Cách cửa chính vẫn có thể nhìn thấy bạn nhện. Lá ruộng đầy đất từng mảng trời phòng như đóa hoa lụi tàn, trách nát vô cùng. Không biết tới khi nào Triệu Bân mới xoay thân, vừa đi vừa nhìn. Rõ ràng là quê của mình, nhưng lại cảm thấy cô đơn. Tay cầm bầu rượu, lững thững không mục tiêu trên đường như cô hồn dã quỷ. Về trước, hắn bắt gặp bóng hình người quen. Liễu Không?